h a bốn rưỡi sáng tác giả siêu diên quay phan thu vân dịch người xuất sắc nhất thường là người nỗ lực nhất châm ngôn truyền cảm hứng của harvard chỉ khi chăm chỉ và nỗ lực sớm hơn người khác mới có thể nếm được mùi vị của thành công trong trường harvard có lưu truyền cách nói thế này một người có thể thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc anh ta có đủ chăm chỉ trong thời gian rảnh rỗi hay không nếu bạn có thể dành ra hai tiếng đồng hồ mỗi tối để đọc sách học bài tham gia những buổi thảo luận hoặc nói chuyện về những chuyên đề có ý nghĩa thì bạn sẽ thấy cuộc đời mình có sự thay đổi về chất nếu giữ được thói quen này trong vài năm thành công sẽ trong tầm tay bạn quan điểm này cũng cho ta thấy một chân lý chỉ có chăm chỉ mới giúp chúng ta tạo nên kỳ tích đồng thời gặt hái thành công e i n s t e i n từng nói con người ta khác nhau ở thời gian rảnh rỗi chân lý này rất đơn giản vì thời gian làm việc của mỗi người bình thường mỗi ngày chẳng khác nhau bao nhiêu công sức bỏ ra và những thứ thu về cũng không khác biệt mấy trong điều kiện như vậy muốn thay đổi cuộc đời mình thì phải nỗ lực nhiều hơn nữa khi người khác dùng thời gian rảnh để vui chơi nghỉ ngơi bạn nhất định phải dùng khoảng thời gian này để học tập bổ sung và không ngừng bồi đắp kiến thức cho mình đến khi có được thành công đối với các bạn trẻ dù hiện tại chưa phải đảm đương công việc gì nặng nhọc x o n g lại thường quên rằng tích tiểu sẽ thành đại có người lúc nào cũng mơ tưởng đến thành công chỉ sau một đêm mà không hiểu rằng thực tế cần phải nỗ lực học tập rồi sẽ đến một ngày khi những người xung quanh đều gạt hái thành quả mới phát hiện ra mình tay trắng vì nuôi ảo tưởng xét về tư chất con người chẳng ai kém ai nhưng vì sao cuối cùng lại có người không thành công như mong muốn thực tế có thể bạn cũng có cùng chí hướng và lý tưởng cao đẹp nhưng mơ ước quá nhiều mà thời gian thực hiện chẳng bao nhiêu xung quanh có biết bao bạn trẻ lâm vào tình huống như vậy tôi cũng thường nghe các sinh viên harvard kể rằng khi học ở harvard câu mà giảng viên hay nói nhất là nếu các bạn muốn sau khi tốt nghiệp dù lúc nào ở nơi đâu cũng đều có thể vẫy vùng như cá gặp nước lại được mọi người mến mộ thì khi học tại harvard đừng dùng thời gian rảnh rỗi để tắm nắng quả thật những sinh viên lọt được vào cánh cửa hẹp của trường harvard đều có tư chất hơn người nhưng sinh viên nào của harvard cũng học hết sức mình vì họ hiểu người xuất sắc nhất thường là người nỗ lực nhất giáo sư harvard đã kể cho sinh viên nghe một câu chuyện thế này năm 1903, c ó một học giả tên kerr vô cùng nổi danh trong hội toán học n e w york vì ông đã giải được một trong những nang đề khó nhất của toán học khi mọi người đều không ngừng tấm tắc khen ngợi thành tích này có người đã nói với k e r r thưa ông ông là người có trí tuệ nhất mà tôi từng gặp trong đời nghe tán dương này k e r r chỉ mỉm cười đáp tôi không có trí tuệ như ông tưởng đâu tôi chỉ nỗ lực chăm chỉ hơn những người khác mà thôi câu trả lời của k e r r khiến người này cảm thấy nghi hoặc k e r r đã hỏi lại người đó ông có biết tôi mất bao nhiêu thời gian để giải được nang đề này không người kia đáp một tuần lễ k e r r mỉm cười lắc đầu người kia lại bảo một tháng phải không cơ vẫn lắc đầu nhận được câu trả lời thầm lặng người đó càng kinh ngạc ôi chúa ơi không lẽ lại mất một năm sao cơ rất bình thản trả lời thưa ông ông nhầm rồi không phải một năm mà là tất cả các ngày chủ nhật của ba năm câu trả lời của cơ khiến tất cả mọi người đều im lặng giáo sư harvard đã kể một câu chuyện giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của việc chăm chỉ và kiên trì trong trường harvard một nghiên cứu sinh tiến sĩ có thể phải đọc hết một cuốn sách dày trong ba ngày còn phải viết báo cáo dài đến cả chục ngàn từ trong nhà ăn dành cho sinh viên harvard ai cũng vừa thưởng thức các món ăn ngon vừa đọc sách học bài hoặc ghi chép cũng như thế trong bệnh viện harvard những sinh viên ngồi chờ khám bệnh cũng chẳng ai tán gẫu mà chỉ vùi đầu vào những quyển sách trên tay vì vậy tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng muốn gặt hái thành công phải nỗ lực nhiều hơn phải tin rằng mỗi phần canh tác một phần thu hoạch thành công của bất kỳ ai đều không tách rời quá trình học tập lâu dài và bền bỉ bí quyết thành công của harvard tôi vẫn nhớ một giáo sư của harvard khi tới thăm châu á từng nói các bạn trẻ mỗi ngày đều có thời gian học ở trường giống như nhau việc sắp xếp sử dụng thời gian ngoài trường lớp như thế nào cho hợp lý để nâng cao hiệu suất học tập của mình là một trong những nhân tố chủ yếu tạo nên sự khác biệt về thành tích giữa các học sinh nếu tương lai bạn muốn vào được trường đại học mà mình mơ ước có được cuộc sống và công việc như ý thì điểm này trở nên vô cùng quan trọng tất nhiên dùng thời gian rảnh rỗi để nâng cao hiệu suất học tập cũng không phải nháo nhào mê m ụ i mà phải có phương pháp cụ thể với đa số chúng ta buổi sáng hoặc buổi tối là thời điểm đầu óc tương đối minh mẫn trí nhớ cũng tốt nhất lúc này nên sắp xếp nội dung học cần đến trí nhớ chẳng hạn học thuộc lòng học từ vựng khi trong người cảm thấy khoan khoái dễ chịu tư duy linh hoạt bạn có thể sắp xếp nội dung học tập các môn liên quan đến lý giải giải thích chẳng hạn như toán khi bạn tương đối tập trung có thể sắp xếp học các môn mà bạn cảm thấy hơi khô khan hoặc không hứng thú lắm còn lúc khó tập trung tư duy phân tán thời gian manh mún lại thích hợp cho những môn đơn giản nhẹ nhàng hoặc những môn bạn yêu thích ngoài ra cần chú ý hãy xen kẽ các môn tự nhiên và xã hội những môn tương tự nhau không nên xếp lịch gần nhau nếu không chăm chỉ thiên tài cũng trắng tay c h ă m ngôn truyền cảm hứng của harvard nếu không nỗ lực chăm chỉ học tập dù là thiên tài cũng chẳng làm nên cơ nghiệp nhiều sinh viên thường than thở với tôi em chẳng có khả năng thiên phú không thông minh bằng người khác dù có nỗ lực phấn đấu đến đâu chăng nữa cuối cùng cũng không thể đạt thành tích như người ta được điều này khiến em cảm thấy rất mệt mỏi bế tắc dường như ông trời không công bằng với em những sinh viên này thường làm tôi suy nghĩ tới một vấn đề rốt cuộc là do ông trời không công bằng hay do chúng ta nỗ lực phấn đấu chưa đủ có lẽ chỉ khi đã bước vào khuôn viên trường harvard chúng ta mới tìm thấy đáp án thật sự sinh viên harvard dùng hành động thực tế của họ để chứng minh đạo lý thiên tài sinh ra từ cần cù lao động họ hiểu rất rõ khả năng thiên phú không thể khiến họ trở nên xuất sắc mà sự cần cù chăm chỉ mới có thể khiến tài năng tỏa sáng như họa sĩ vĩ đại pierre auguste r e n o i r từng nói giả sử bạn không thông minh mà người khác cũng chẳng có năng lực đặc biệt gì thì cần cù sẽ bù đắp những thiếu sót ấy giả sử bạn có mục tiêu rõ ràng phương pháp làm việc thích đáng thì cần cù sẽ giúp bạn thành công một thiên tài nếu không ngừng nỗ lực phấn đấu trau dồi kiến thức cuối cùng cũng sẽ trở thành một kẻ tầm thường rồi thoáng chốc cũng x o n g một kiếp người một người bình thường cũng vậy nếu không chịu khó học hành cuối cùng cũng ra đi với hai bàn tay trắng chúng ta biết rằng h a r v a r d luôn coi là nơi tập trung của các thiên tài nhưng trong khuôn viên trường h a r v a r d chúng ta không thể tìm được người nào ngồi không mỗi sinh viên harvard đều vô cùng nỗ lực dù là người thông minh thiên phú hay có tư chất bình thường là thành viên nội các gốc hoa đầu tiên trong lịch sử nước mỹ triệu tiểu lan người từng tốt nghiệp harvard có cảm xúc vô cùng sâu sắc về quãng thời gian học tập tại trường về thành tích học tập triệu tiểu lan xứng đáng được gọi là thiên tài nhưng bà chưa từng vì khả năng thiên phú mà kém chăm chỉ và nỗ lực khi triệu tiểu lan mới tới mỹ một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết vậy mà cha mẹ bà quyết định gửi con vào trường trở thành học sinh lớp ba cấp tiểu học cùng lúc đó cha mẹ mới bắt đầu dạy cho bà những từ tiếng anh đơn giản nhất thời gian rảnh rỗi đều dùng vào việc dạy bà học tiếng anh trường kinh doanh harvard nổi tiếng thế giới là có một chương trình học cực kỳ khó đó chính là học vị mba của trường chỉ những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của các trường danh tiếng mới lọt nổi vào chương trình này hơn nữa sau khi học mba cạnh tranh vô cùng khốc liệt nếu không nỗ lực hết mình thì rất dễ bị đào thải sau khi tốt nghiệp đại học triệu tiểu lan được những trường nổi tiếng như đại học chicago đại học stanford chào đón nhưng bà vẫn hy vọng vào được trường đại học trong mơ đại học harvard dù mỗi năm tỷ lệ sinh viên nữ được nhận vào trường chỉ có 5%. Ngày 15 tháng 4 năm n ngày mười lăm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy triệu tiểu lan trở thành người may mắn vượt qua hàng ngàn vạn đối thủ cạnh tranh để được nhận vào học mba của trường kinh doanh harvard suốt hai năm học mba tại đây triệu tiểu lan đã t h ự c sự trải nghiệm không khí học tập như giữa chiến trường mỗi ngày giáo viên không giảng bài thậm chí không đem theo sách để dạy mà chỉ đưa ra ba đề tài cho sinh viên giải quyết ký ức của triệu tiểu lan về những ngày học tại harvard vô cùng rõ nét mỗi ngày bắt đầu từ tám giờ sáng lên lớp đến hai giờ chiều sau đó không có thời gian nghỉ ngơi vì phải hoàn thành ba đề tài cần phải đi thư viện tìm tài liệu mất ít nhất ba tiếng đồng hồ cho mỗi đề tài cứ như vậy ngày nào cũng bận rộn đến một hai giờ sáng mới đi ngủ tuy mấy năm học tại harvard rất vất vả song lại là những năm mà triệu thế lan tích lũy được nhiều nhất do các giáo sư ở harvard đều vô cùng ưu tú nhiều người mang danh hiệu giáo sư nhưng thực tế cũng là cố vấn của các công ty lớn nên dù về mặt lý luận hay kinh nghiệm thực tế đều rất lão luyện đ ư ợ c dẫn dắt từ những người như thế cộng thêm sự nỗ lực của bản thân triệu tiểu lan dần trưởng thành trở thành một người rất có năng lực đồng thời cũng dần bồi dưỡng được khả năng lãnh đạo trong lễ tốt nghiệp tại harvard triệu tiểu lan được chọn làm đại diện cho các sinh viên dẫn đầu đoàn sinh viên tốt nghiệp bước lên lễ đài nói lời chia tay harvard bà cũng trở thành người phụ nữ châu á đầu tiên có được học v ị danh giá này không nghi ngờ gì nữa triệu tiểu lan thực sự là một thiên tài nhưng trong quá trình theo học tại harvard sự phấn đấu nỗ lực mà bà bỏ ra còn nhiều hơn thế cũng chính nhờ phẩm chất này đã giúp một cô bé không biết chữ tiếng anh nào tốt nghiệp thạc sĩ harvard hơn thế nữa về sau còn trở thành bộ trưởng bộ lao động và thành viên nội các gốc hoa đầu tiên trong lịch sử nước mỹ tôi nghĩ ai cũng hiểu nguyên lý chăm chỉ cần cù song có thể dùng hành động thực tế của mình để chứng minh thì quả thực rất ít người làm được việc học hành cần cù chăm chỉ sở dĩ có thể tạo ra thiên tài vì trong đó chứa đựng sự kiên trì và quật cường đồng thời cũng bao gồm cả trí tuệ và dũng khí nếu có thể kết hợp những phẩm chất này đồng thời thể hiện qua hành động thực tế thì trong tay bạn đã nắm chắc chiếc chìa khóa mở cánh cửa thành công bạn muốn thành công hơn người khác không nếu muốn hãy nỗ lực phấn đấu chăm chỉ học tập câu châm ngôn này của harvard đã từng k ế t lệ triệu tiểu lan nỗ lực tiến bước để rồi cuối cùng được nếm mùi vị trái ngọt thành công dù thông tuệ hay không chỉ cần bạn thực sự cần cù nỗ lực thì sẽ có quyền và cơ hội bình đẳng như tất cả mọi người chăm chỉ phấn đấu có thể khiến trí tuệ của bạn trở nên phong phú hơn lao động miệt mài có thể tạo ra niềm vui và sự thành công bạn nên hiểu rằng thành công không bao giờ gõ cửa những người lười biếng bí quyết thành công của harvard rất nhiều bậc phụ huynh xung quanh tôi buồn phiền vì con mình đã lên phổ thông trung học rồi từ sáng đến tối lúc nào cũng thấy ôn quyển sách mà thành tích học tập lại rất xoàng một vấn đề khiến người ta đau đầu rối trí kỳ thực nỗ lực chăm chỉ học tập không đồng nghĩa với phải làm con mọt sách mà là trên nền tảng nỗ lực chăm chỉ cần phải nắm được phương pháp học tập chúng ta hãy xem cái giáo sư harvard khuyên sinh viên của mình khi bạn nỗ lực học tập đừng chỉ đơn thuần tranh thủ thời gian để vùi đầu vào làm con mọt sách mà nên có cái nhìn tổng quan tổng kết được vấn đề đồng thời phải chú trọng học hỏi kinh nghiệm quý báu của người khác chỉ khi tìm được phương pháp học tập phù hợp mới có thể khiến việc cần cù nỗ lực phát huy được hiệu quả lớn nhất nếu không sẽ rất khó nâng cao hiệu suất học tập của bản thân cần cù nỗ lực không phải là việc học tập một cách cứng nhắc mà phải biến hóa và linh hoạt việc nhỏ cũng phải đầu tư thời gian và công sức c h ă m ngôn truyền cảm hứng của harvard những người làm nên nghiệp lớn không bao giờ từ chối bắt đầu từ việc nhỏ khi còn nhỏ cha mẹ thường dạy dỗ chúng ta muốn trở thành người thành công phải làm được việc lớn tôi chưa bao giờ hiểu thế nào là việc lớn trong mắt người lớn có lẽ đó là việc đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập lần nào cũng được giáo viên khen ngợi đồng thời trong phòng riêng trên e khen o loại đầy giấy các các bức、tường. Học tập chăm chỉ i tường. tất kính phủ h n tập giảng đường harvard các giáo sư thường nói với sinh viên phải chăm chỉ và nỗ lực trong học tập nhưng đồng thời cũng đừng bỏ qua việc tưởng chừng nhỏ nhặt vì đó mới là then chốt giúp bạn thành công tôi nghĩ nguyên tắc thật sự dẫn đến thành công có lẽ là nhìn việc lớn bắt tay vào làm từ việc nhỏ dù trong học tập hay trong cuộc sống chúng ta nên nhìn nhận vấn đề một cách hoàn chỉnh và toàn diện còn làm việc thì phải nói cụ thể và chi tiết nói cách khác khi chúng ta chăm chỉ nỗ lực học tập không thể chỉ biết nghĩ lớn mà không có phương pháp cụ thể dù là việc nhỏ chúng ta cũng phải đầu tư thời gian và công sức vì trong học tập cũng như trong cuộc sống một người hoàn toàn không đáng để tâm một ý tưởng đột nhiên xuất hiện một lời dạy dỗ trách móc xuất phát từ đáy lòng đều có thể làm thay đổi cuộc đời chúng ta tôi từng đọc được một câu chuyện về tuyển dụng đăng trên báo như sau một công ty lớn tầm cỡ thế giới muốn tuyển dụng nhân tài công nghệ có mười ứng cử viên những người này đều tốt nghiệp các trường hàng đầu thế giới trong đó có một người đến từ harvard vị trí tuyển dụng sẽ giúp ứng viên trực tiếp được liệt vào đội ngũ lãnh đạo cấp trung của công ty đãi ngộ mọi mặt đều rất hấp dẫn vì thế ứng viên nào cũng đầy quyết tâm giành lấy sau ba ngày làm việc sẽ công bố danh tính ứng viên được chọn ứng viên tốt nghiệp harvard không căng thẳng lắm vì trong lòng anh hiểu rõ đối thủ cạnh tranh của mình đều là những nhân tài nổi bật cho nên anh chỉ chăm chỉ nỗ lực làm việc để không bị đào thải trong mấy ngày đó mỗi người đều làm việc c ự c lực chẳng quan tâm đến bất kỳ việc gì đến lúc tan sở ai nấy đều đứng bật dậy lập tức vương vai tỏ ý đã được giải phóng riêng ứng viên tốt nghiệp harvard không giống mọi người anh ta phát hiện ra sau khi đồng nghiệp đi về thường quên tắt đèn và máy tính trong phòng làm việc thế là anh đành làm giúp mỗi ngày trước khi tan sở đều kiểm tra một lượt để chắc chắn máy lạnh đèn và máy tính đều đã tắt rồi mới yên tâm ra về ba ngày trôi qua rất nhanh khi giám đốc nhân sự công bố thông tin ứng viên tốt nghiệp harvard được nhận tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc thực lực của mười ứng viên đều rất mạnh tại sao cuối cùng lại là ứng viên tốt nghiệp harvard trúng tuyển giám đốc nhân sự mỉm cười nói với mọi người công ty chúng tôi chọn anh ấy vì anh ấy có thể làm tốt những việc nhỏ mà mọi người thường bỏ qua những việc nhỏ nhặt này có lẽ mọi người đều thấy chỉ là bỏ qua theo quán tính hoặc cho rằng không quan trọng thế nhưng chúng tôi muốn nói với mọi người rằng chỉ có nhân viên cẩn thận trách nhiệm trong việc nhỏ mới là nhân viên tốt thật sự trong những việc nhỏ chẳng đáng gì ấy có thể thấy được điểm sáng quý báu của một con người ứng viên tốt nghiệp harvard may mắn song sự may mắn của anh đến từ sự chăm chỉ và nỗ lực của bản thân đồng thời cũng đến từ sự quan tâm chú ý vào từng việc nhỏ trong các công ty lớn hiện nay rất nhiều nhân viên cảm thấy giá trị bản thân phải đến từ thành tích và năng lực hơn người như thế mới được cấp trên coi trọng họ không quan tâm tới những việc vặt v ả n h bé nhỏ trên thực tế phẩm chất và năng lực của một người được thể hiện trong từng việc nhỏ mới là yếu tố quyết định thành công những người làm nên nghiệp lớn không bao giờ từ chối bắt đầu từ những việc nhỏ hơn nữa trong học tập và trong cuộc sống thật sự không có quá nhiều việc lớn phần lớn các việc đều do tập hợp các việc nhỏ tạo thành do vậy chúng ta càng nên quan tâm tới những việc tưởng chẳng đáng bận tâm đừng để những việc nhỏ này giống như những viên đá cuội càng lúc càng chất cao như núi cản trở con đường thành công của mỗi chúng ta b i ế t quyết thành công của harvard tôi từng gặp rất nhiều người trẻ cần cù nỗ lực song họ đều mắc một chứng bệnh giống nhau đó là coi thường tiểu tiết không quan tâm đến bài tập trên lớp quy tắc hành văn độ chính xác của các phép tính điều này khiến sự chăm chỉ phấn đấu không giúp họ nâng cao thành tích học tập mà còn rất khó tạo nên sự đột phá cuối cùng trở thành những người bế tắc việc nhỏ không đáng nói đến là gì việc nhỏ chính là nền tảng cấu thành việc lớn là biểu hiện tinh tế về năng lực của một người như vậy chúng ta thấy rằng sinh viên harvard chăm chỉ nỗ lực đồng thời cũng biết dành thời gian và công sức cho những tiểu tiết để có thể đạt đến hiệu quả tối ưu trong học tập và công việc nếu thiếu tự tin nỗi sợ vô cớ sẽ tồn tại châm ngôn truyền cảm hứng của harvard nỗi sợ hãi sẽ khiến người ta không cách nào tiến lên phía trước được khiến tiềm năng của con người không cách nào phát huy được một cách bình thường trên con đường đi tới thành công tự tin là một trong những phẩm chất quan trọng nhất có được sự tự tin mới có thể lập ra cho mình mục tiêu cao xa mới có thể thu về tri thức và kinh nghiệm nếu thiếu tự tin nỗi sợ thất bại vô cớ sẽ tồn tại nó sẽ giống như ma quỷ núp trong bóng tối nhưng lúc niềm tin bị dao động v à nhảy ra quấy rối sinh viên harvard rất hiểu điều này họ biết làm cách nào lập mục tiêu cho mình đồng thời trang bị sẵn kiến thức và kinh nghiệm khiến nỗi sợ hãi thiếu tự tin phải rời xa đối với các bạn trẻ tri thức và kinh nghiệm mới là nền tảng của tự tin vì thế muốn khiến bản thân trở nên tự tin hơn phải không ngừng học tập để tăng thêm tri thức nếu không do không đủ tri thức và kinh nghiệm dẫn đến bản thân khi chưa thành công đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi như vậy có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể thành công lúc thất bại đeo đuổi ta như bóng theo hình sự sợ hãi sẽ không biết từ đâu xuất hiện cho chúng ta quá sợ thất bại lại càng khiến chúng ta mất đi quá nhiều cơ hội tuyệt vời trong cuộc sống đồng thời cũng khiến chúng ta không đủ dũng khí thử nghiệm những điều hoàn toàn mới mẻ cứ như thế chúng ta càng đi trên con đường dẫn đến thành công càng băn khoăn mơ hồ rồi rơi vào hố sâu của cảm xúc lạc lối và mất mát nếu các bạn trẻ muốn tạo lập sự tự tin thành công hơn nữa trong học tập và sự nghiệp sau này thì nhất định phải khắc phục kẻ địch lớn là nỗi sợ hãi sau khi tốt nghiệp harvard roger ứng tuyển và trở thành giám đốc nghiệp vụ của một công ty quốc tế dù về mặt chuyên môn anh chẳng có chỗ nào đáng chê trách song vì mới bước vào công việc mới trong lòng anh luôn tồn tại một nỗi sợ hãi mơ hồ mỗi khi gặp khách hàng anh đều thấp tha thấp thỏm luôn bận tâm đến đánh giá của khách hàng về mình nếu gặp phải khách hàng khó chiều tỏ thái độ phản đối phương án mà anh đưa ra anh thậm chí còn căng thẳng đến nỗi cả người run g rẩy nỗi sợ hãi không tên này khiến roger càng lúc càng thiếu tự tin rất nhiều việc làm không được tốt như kỳ vọng do tướng mạo của anh bình thường cũng chẳng có quan hệ gần gũi thân mật với mọi người xung quanh nên trong lòng anh dần hình thành một chướng ngại tâm lý nghiêm trọng hơn nữa chỉ một câu nói nghiêm khắc hay một biểu hiện lạnh lùng của sếp cũng đều khiến anh ta nảy sinh đủ loại suy nghĩ kỳ quái dù roger có bằng cấp khiến người ta ngưỡng mộ nhưng biểu hiện thực tế trong công việc lại không đủ làm cấp trên hài lòng vì thành tích trong công việc của anh ta quá tệ nên cấp trên không thể không cân nhắc vấn đề cho anh thôi việc bấy giờ roger mới bắt đầu ý thức được mình cần phải thay đổi anh nhớ tới thầy hướng dẫn đã từng nói một câu nỗi sợ hãi sẽ khiến ta không cách nào tiến lên phía trước khiến tiềm năng của con người không cách nào phát huy được một cách bình thường quả thật trong học tập cũng như trong cuộc sống không phải là hoàn cảnh bên ngoài ngăn trở bạn mà chính là nỗi sợ hãi của bạn sau một thời gian điều chỉnh roger xuất hiện trước mặt mọi người với một diện mạo hoàn toàn mới nhìn thấy sự kiên trì nỗ lực của anh cấp trên quyết định cho anh một cơ hội cuối cùng đến thương lượng với một khách hàng lớn đương nhiên lần này roger không làm người khác thất vọng từ ngôn ngữ cử chỉ cho đến diện mạo tinh thần của anh đều biểu hiện được tố chất cần có của một cựu sinh viên harvard và cuối cùng roger đã đạt được một kết quả vô cùng như ý tôi nhớ có một triết gia từng nói nỗi sợ hãi là ngục tù của ý chí nó chạy vào bên trong nép mình lẩn trốn mua đồ trú ngụ trong thân thể nỗi sợ hãi đem đến mê tín mà mê tín là một con dao găm kẻ giả dối dùng nó để hành thích linh hồn trên con đường dẫn đến thành công vì chưa đủ tri thức và kinh nghiệm các bạn trẻ ít nhiều đều cảm thấy có chút sợ hãi lúc này là lúc phải tăng cường sự tự tin dồn hết dũng khí để chiến thắng nỗi sợ hãi đồng thời khiến nó chuyển hóa thành sức mạnh hành động tích cực khi không còn trì hoãn không còn chờ đợi bạn sẽ nhận ra nỗi sợ hãi đã sớm bỏ bạn ra đi từ bao giờ bí quyết thành công của harvard mỗi lần có sinh viên hỏi tôi làm sao để khắc phục nỗi sợ hãi tôi đều trả lời hãy bắt đầu học tập ngay bây giờ đây chính là bước đầu tiên để chiến thắng nỗi sợ hãi khi bạn đã có mục tiêu và bắt đầu phấn đấu nỗ lực vì mục tiêu này nỗi sợ hãi sẽ biến mất khỏi nơi mà nó ẩn nấu sự tự tin của một người cần được khích lệ bởi mục tiêu đồng thời cũng cần được nâng đỡ bởi hành động trên thực tế rất nhiều công việc không khó như mọi người tưởng tượng chỉ cần xác định rõ mục tiêu hành động một cách hiệu quả và tích cực thế nào rồi cũng thành công khi bạn đạt được trọn vẹn mục tiêu của mình ngoảnh đầu lại nhìn chợt nhận ra một điều hóa ra khắc phục nỗi sợ hãi lại đơn giản đến thế trong mắt người tự tin không gì là không thể châm ngôn truyền cảm hứng của harvard tự tin một thành công một tự tin mười thành công mười từ xưa đến nay tôi luôn thích một câu nói của gorky một người vô cùng tự tin dù sống ở đâu chăng nữa đều có thể nhận thức rõ ràng ý chí và năng lực của bản thân trong số các bạn trẻ mà tôi từng tiếp xúc có rất nhiều người thiếu tự tin cũng không nhận thức được đầy đủ về ý chí và năng lực của họ họ cảm thấy quá nhiều việc không thể thực hiện được dù bản thân thật sự có năng lực ấy có lẽ họ quên mất rằng cứ mỗi phần tự tin sẽ thu được một phần thành công mười phần tự tin sẽ gặt về mười phần thành công tương ứng kỳ thực chúng ta chỉ cần suy nghĩ sẽ nhận ra nhiều người thất bại thường không phải vì họ không có năng lực mà vì họ thiếu tự tin có người bảo rằng có tự tin là đã thành công được một nửa lời nói này rất có lý vì trước mặt người tự tin không gì là không thể trong môn tâm lý học của đại học harvard có một ví dụ điển hình trong suốt năm năm jerry là nhân viên kinh doanh cửa hàng bán đồ gia dụng doanh số tạm ổn cuộc sống cũng trôi qua bình yên lặng lẽ nhưng vẫn chưa thật sự hài lòng vợ jerry luôn muốn có một căn nhà lớn hơn và kỳ vọng lúc nào cũng dư giả được một ít tiền để có thể mua những món đồ mà mình thích jerry hoàn toàn thông cảm với mong muốn chẳng có gì là quá đáng này sau 5 năm năm họ quả thật đã có một căn nhà mới trên nền đất rộng ba mẫu anh vợ jerry cũng không còn phải ôm cảm giác tội lỗi chỉ vì muốn mua quần áo mới quan trọng nhất là cuối cùng họ cũng có tiền đóng tiền học đại học cho con trai mùa hè năm đó cả nhà jerry đi nghỉ ở châu âu họ cùng hồi tưởng là tất cả những gì đã qua trong năm năm jerry vui vẻ nói chúng ta có tất cả như ngày hôm nay đều là nhờ năm năm trước tôi đã có được sức mạnh của lòng tin vì sao lại nói như thế hóa ra năm năm trước jerry nói ở detroit có một vị trí kinh doanh nông cụ vốn tính cẩn thận song lần này jerry lại quyết định thử một p h e n với hy vọng có thể nhờ đó mà kiếm được nhiều tiền khi jerry đến detroit là chủ nhật mà thời gian thương lượng định trước với ông chủ kinh doanh nông cụ là thứ hai buổi tối hôm đó thì jerry đã thuê phòng nghỉ lại trong một khách sạn ở đó yên tĩnh và có dịp suy nghĩ anh viết tên của tất cả những người bạn vượt xa hơn anh mà anh đã biết nhiều năm nay lên một trang giấy lặng lẽ nghĩ ngợi họ không thông minh hơn mình cũng không có bằng cấp cao hơn mình đối nhân xử thế cũng chẳng bằng mình nhưng vì sao những người đó thành công còn mình lại sống cuộc đời chán chường thế này cuối cùng jerry cũng nghĩ ra một nhân tố khác của thành công đó chính là sự tự tin đây cũng là điểm duy nhất mà anh cho rằng mình không bằng người jerry suy nghĩ rất lâu từ nhỏ đến lớn anh đều không tự tin vào bản thân điểm này không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập của anh mà còn khiến cuộc đời anh chẳng có chút duyên nào với thành công nghĩ tới đây jerry thở dài quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn khiến bản thân trở nên tự tin hơn sáng sớm hôm sau anh quyết định coi lần đàm phán kinh doanh này là trải nghiệm đầu tiên để rèn luyện sự tự tin trước đó c h e r r y định đòi mức lương dự kiến là tám trăm đến một ngàn đô la mỗi tháng nhưng được sự tự tin k í c h lệ anh quyết định nâng mức lương lên bốn ngàn đô la cao hơn trước rất nhiều lần không ai ngờ được rằng lần đàm phán đó là thành công rực rỡ và nhờ lần đó thì cũng giúp c h e r r y hiểu ra tầm quan trọng của sự tự tin đối với thành công vì trước mặt người tự tin chẳng gì là không thể đối với mỗi người tự tin đều là một sức mạnh không thể lường trước được dù trong học tập hay trong công việc và cuộc sống sau này tự tin đều chiếm một vị trí vô cùng quan trọng những người thành công luôn không ngừng nâng cao yêu cầu đối với bản thân biến những thứ không thể thành hiện thực và nhìn thấy tia hy vọng những lúc lâm vào thất bại tôi có một cô bạn học cùng đại học t ư ớ n g mạo bình thường vì thế lại vô cùng tự ti cô ấy không thích sửa soạn hay trang điểm ngày nào cũng ăn mặc x ò e xòa trong công việc cũng không có ý chí tiến thủ bạn trai của cô muốn thay đổi thái độ sống này của cô ấy bèn hợp tác với bạn bè thân thiết ngày nào ai gặp cô ấy cũng đều nói những lời tán dương cậu dạo này đẹp quá cậu thật là giỏi mình rất thích cậu mấy tháng sau mọi người đều kinh ngạc phát hiện ra cô ấy quả thật đã trở nên xinh đẹp thực ra gương mặt cô ấy chẳng có gì thay đổi chỉ là trong lòng đã không còn sự tự tin nữa cô ấy bắt đầu thích điểm trang thể hiện chính mình nhờ vậy mới trở nên rạng rỡ xinh xắn hơn tự tin giống như chất xúc tác của thành công có thể giúp tiềm năng con người được kích hoạt giúp chúng ta ở vào trạng thái tốt nhất bí quyết thành công của harvard ở harvard để kích hoạt tiềm năng của sinh viên giảng viên thường cho họ cơ hội bộc lộ bản thân tức là mỗi sinh viên đều có cơ hội phát huy và hiểu rõ năng lực của mình các sinh viên này đều hiểu học tập không phải là một việc dễ dàng ngoài việc khiến bản thân thêm cần cù nỗ lực còn phải có đủ niềm tin phải tin vào tài năng và bản chất thiên phú của mình đồng thời càng bỏ ra nhiều thời gian và công sức cố gắng nếu các bạn trẻ thiếu tự tin thì rất khó có được thành công như kỳ vọng vì trong thế giới của người tự ti việc gì cũng là không thể còn những người tự tin sẽ biết cách làm cho không thể thành có thể sức mạnh của tự tin là như vậy đó tự tin không thể đem đến quả ngọt nhưng có thể chỉ cho bạn biết làm cách nào để hái được châm ngôn truyền cảm hứng của harvard tự tin không phải là công cụ của thành công cũng không phải là phương pháp tìm kiếm thành công nhưng khi bạn đã tự tin thì sẽ biết cách để đạt được thành công những phần trước chúng ta luôn nói về tầm quan trọng của sự tự tin khi bạn đã có sự tự tin tức là đã thành công một nửa vậy một nửa còn lại là gì dùng một câu nói kinh điển nhất trong đại học harvard thì đó chính là tự tin không thể đem đến quả ngọt nhưng có thể chỉ cho bạn biết cách làm thế nào để hái được tôi nghĩ có tự tin là đã thành công một nửa nửa còn lại chính là lập ra mục tiêu lập tức hành động và kiên trì nỗ lực tự tin không phải là công cụ của thành công cũng không phải là phương pháp tìm kiếm thành công nhưng khi bạn đã tự tin thì sẽ biết làm cách nào để đạt được thành công một người nếu không tự tin làm việc gì cũng chẳng ra đầu ra đũa làm việc cũng lười biếng người thành công thì không ngồi yên đợi thành công đến gõ cửa chỉ kẻ thất bại mới có tâm lý chờ đợi may mắn từ trên trời rơi xuống cho dù loại may mắn ấy chỉ xuất hiện trong tưởng tượng mà thôi tại sao sự tự tin lại giúp người ta đạt đến thành công một người tràn đầy tự tin khi gặp khó khăn sẽ không lãng phí thời gian lo lắng hoặc oán trời trách người mà bắt đầu động não để lập tức tìm ra cách giải quyết vấn đề là một người trẻ tuổi bạn cần tự tin trong học tập cũng như trong cuộc sống phải bắt đầu từ những việc nhỏ quanh mình dùng hành động và sự nỗ lực để chiến thắng chỉ cần bạn có đủ sự tự tin để thực hiện mục tiêu đề ra nắm chắc cơ hội cũng như phát hiện được vấn đề vậy thì tự tin sẽ giúp bạn khai đường mở lối để đến được bến bờ của thành công phan lỗi học viên mba của trường kinh doanh harvard từng ba năm liền làm chủ tịch hội sinh viên có được thành tích này chính là nhờ cô có đủ sự tự tin phan lỗi nói sự tự tin mãnh liệt khiến trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều ý tưởng giúp tôi có cơ hội làm chủ tịch hội sinh viên đồng thời tiến đến mục tiêu cao hơn nữa thực ra khi phan lỗi được chọn làm chủ tịch hội sinh viên cô cũng không dám đảm bảo có thể làm tốt công việc thế nhưng cô đã không ngừng nỗ lực và vươn lên để hoàn thiện bản thân sau lần thành công đầu tiên phan lỗi tự tin hơn hẳn cô cũng hy vọng những người xung quanh mình tự tin hơn nữa nên đã đứng ra tổ chức một buổi hội diễn văn nghệ đặc biệt trong hội diễn văn nghệ này sinh viên harvard biểu diễn cùng trẻ em khuyết tật giúp các trẻ khuyết tật có cơ hội thể hiện tài năng và nét đẹp của mình trước công chúng đây là một hội diễn rất có ý nghĩa sinh viên harvard học được lòng kiên nhẫn nỗ lực không ngừng vươn lên trong cuộc sống của các em các em cũng nhận được nhiều niềm vui và sự quan tâm từ phía mọi người chủ đề của buổi diễn văn nghệ này là tự tin trên thực tế nó cũng đã giúp các sinh viên harvard và trẻ em khuyết tật có thêm lòng tự tin vào bản thân và cuộc sống đó chính là kinh nghiệm thành công của phan lỗi tự tin không chỉ giúp cô có mục tiêu và phương hướng mà còn giúp cô có được thành công bậc thầy thành công học của mỹ carnegie từng nói với chúng ta một người muốn thành công không hề khó như trong tưởng tượng kỳ thực chỉ cần bạn có niềm tin theo đuổi mục tiêu đồng thời không ngừng thử nghiệm và bỏ công sức có thể trong tương lai nhờ một ý tưởng nào đó mục tiêu sẽ được thực hiện vì vậy chúng ta có lòng tin rồi cố gắng phấn đấu thành công sẽ trong tầm tay đồng thời cũng phải chú ý không được để những suy nghĩ l ệ t lạc xâm chiếm đầu óc chúng ta nhiều lúc chúng ta cảm thấy con đường đang đi vô cùng bế tắc nhưng sau một hồi nỗ lực chúng ta sẽ phát hiện ra ở tầng sâu hơn hoặc đâu đó bên cạnh lại mở ra những lối đi khác tốt đẹp hơn đó cũng chính là điều chúng ta hay gọi bằng cái tên gặp thời cơ bí quyết thành công của harvard trong thế giới của các bạn trẻ có muôn vàn g lý tưởng mơ ước và kế hoạch nếu chúng ta có thể thêm được hành động vào đó nữa thì thành tích học tập và sự nghiệp của chúng ta sẽ đạt đến được thành công chưa từng thấy phải biết rằng tự tin không thể trực tiếp mang đến quả ngọt thành công cho bạn nhưng có thể giúp bạn tìm ra con đường đi đến thành công vậy trên đường tới thành công sự tự tin chỉ cho chúng ta những gì đầu tiên tự tin cho chúng ta biết phải có mục tiêu xác định sau khi mục tiêu được xác lập việc học và việc làm của chúng ta sẽ xoay quanh mục tiêu này thứ hai tự tin khiến chúng ta làm việc một cách nhẫn nại hơn cũng có nghĩa là mài sắc nên k i m một mục tiêu có thể chia nhỏ thành từng phần để thực hiện chứ không cần phải cấp bách làm cho có thứ ba tự tin chỉ cho chúng ta khi làm việc phải biết hai cách là làm một mạch hoàn thành ngay và kiên nhẫn từng bước một đối với việc có thể xong trong một khoảng thời gian ngắn phải làm một mạch hoàn thành ngay còn với việc cần phấn đấu trong thời gian dài phải học cách kiên nhẫn từng bước một Cuối cùng tự tin nói với chúng ta phải tập trung thời gian và tinh lực vào một điểm giữa biển lớn cuộc đời chẳng con thuyền nào không bị rạn nứt châm ngôn truyền cảm hứng của harvard khi mưa gió cuộc đời lạnh lùng quốc tế chẳng ai trong chúng ta có thể trốn tránh mà chỉ có thể đối mặt với nó từ khi thành lập trường đến nay harvard luôn kiên trì tư tưởng và bản chất độc đáo đây cũng là đặc điểm độc nhất vô nhị harvard có đủ tự tin để luôn mang tới tiếng nói khác biệt cho thế giới đứng trên vũ đài thế giới harvard cũng từng vấp phải những nghi ngờ từng bị làm tổn thương tuy vậy những điều này chẳng hề ảnh hưởng đến việc nó trở thành thánh đường học thuật lý tưởng trong mắt mọi người nếu ví harvard như một cây cao chọc trời trưởng thành trong mưa gió thì sự tự tin chính là điểm nâng đỡ vững chắc giúp nó không bao giờ gãy đổ dù trong quá trình phát triển của harvard hay sự trưởng thành của các sinh viên harvard cũng đều trải qua sự tôi luyện hết lần này đến lần khác cuộc đời chúng ta chẳng phải cũng thế sao nếu không có niềm tin biết lấy gì để đối mặt với mọi trắc trở và thử thách đây nếu vì gặp khó khăn thử thách mà bỏ cuộc hoặc vì chút gian khổ mà nghi ngờ bản thân đánh mất niềm tin lấy cớ oán trách số phận và những người xung quanh thì cuộc đời bạn sẽ gặt hái thành công bằng cách nào tôi thường nói với các bạn trẻ xung quanh rằng giữa biển lớn cuộc đời chẳng có con thuyền nào không bị rạn nứt điều chúng ta phải làm là giữ được lòng tin vào chính mình vì đây là vũ khí lợi hại nhất giúp chúng ta đối mặt với khó khăn tại cảng sa lem của nước anh có một bảo tàng thuyền rất nổi tiếng ở đó trưng bày một con thuyền rất đặc biệt con thuyền này do công ty bảo hiểm lloyd của anh chi ra một khoản tiền cực lớn đấu giá mua về sau đó tặng cho bảo tàng thuyền của cảng sa lem vào năm 1894, thì chiếc thuyền này thực hiện chuyến đã i tiên trên biển. Sau đó, khi đi trên Đại trải phải trôi Ngoài gió đầu đó, đập đá đụng đến lần ngầm, lần lần lần Sau qua trên trên Tây thêm thì Dương, nó băng hoạn. còn ra b sự va hỏa gặp vào vào và cố o làm gãy cục bùm. Chiếc thuyền này đã thương u y này ề n đã t h tích đầy mình nhưng trên đại tây dương mênh mông nó chưa bao giờ chìm mà giống như một người khổng lồ đầy tự tin luôn gánh vác trọng trách trên những hải trình vời vợi thế nhưng điều làm chiếc thuyền này nổi tiếng gần xa không phải vì kinh nghiệm dày dạn trên biển mà là một vị luật sư bình thường bấy giờ chàng luật sư vừa thu kiện trong một vụ án lớn người ủy thác cũng vì thua cuộc đã tự sát vị luật sư mang trong lòng tâm lý tội lỗi và hối hận đến tham quan bảo tàng thuyền của cảng sa lem khi anh nhìn thấy chiếc thuyền đầy thương tích này bỗng nhiên vô cùng xúc động đồng thời nảy ra một ý nghĩ anh hy vọng những người thất bại tuyệt vọng trong cuộc sống đều đến đây nhìn thấy được phong thái uy nghi của chiếc thuyền này thế là anh thu thập sắp xếp tư liệu và hình ảnh quý báu về con thuyền treo nó trong văn phòng luật sư của mình mỗi lần có người nhờ anh làm luật sư biện hộ dù kết quả thắng hay thua anh đều đề nghị họ đến tham quan con thuyền trong bảo tàng cứ thế người đến bảo tàng tham quan con thuyền ngày một đông đến năm 2013... thế giới đã có hơn 20 triệu người tận mắt nhìn thấy thuyền khổng lồ trên đại tây dương trong số những người tham quan có thương nhân thất bại trên thương trường có người đau khổ vì mất người thân có người trẻ tuổi bị thất tình cũng có học sinh sinh viên tất cả những người đến tham quan đều cúi mình thán phục trước khí chất dũng cảm kiên cường bảo tố phong ba vẫn hiên ngang không lùi bước của con thuyền đồng thời mỗi người đều như được thêm chút tự tin đối mặt với phong ba bảo táp của cuộc đời họ ai sau khi tham quan cũng muốn ghi lại cảm tưởng lên giấy nên bảo tàng hiện đã lưu giữ đến hơn 300 cuốn sổ lưu niệm trong những cuốn sổ ấy câu nói được ghi lại nhiều nhất là giữa biển lớn cuộc đời chẳng con thuyền nào không bị rạn nứt q u á thật cuộc đời chúng ta như biển lớn sự trưởng thành giống như một hải trình dài trên biển lớn cuộc đời chúng ta luôn bị sóng gió tập kích chính lúc ấy tự tin là nguồn sức mạnh lớn lao để chúng ta tiến bước ai chẳng hy vọng con đường phải qua sẽ mưa thuận gió hòa đây là mong ước tốt đẹp của con người nhưng biển lớn thì vô tình vận mệnh cũng thường bất công khi bão tố nổi lên sóng gió ập tới chúng ta đều không thể tránh né mà chỉ có thể đối mặt nếu trưởng thành nhất định phải rạn nứt phải bị thương thì liệu chúng ta có thể vẫn tự tin nở nụ cười không câu trả lời là tất nhiên vì tôi tin tưởng tôi làm được bí quyết thành công của harvard môn kinh doanh trong nghịch cảnh của harvard có một câu kinh điển trên thế giới không có khó khăn thật sự cái nào là khó khăn chẳng qua là sự thiếu tự tin khi đối diện với khó khăn mà thôi tôi nghĩ sinh viên harvard sở dĩ đạt được thành công như thế chủ yếu là do sự tự tin mạnh mẽ khiến họ khi đối diện với muôn vàn khó khăn vẫn có thể phát huy tính năng động chủ quan giữa biển lớn cuộc đời càng sóng gió càng vững vàng càng thương tích càng mạnh mẽ nếu một người khi gặp thử thách chỉ biết than thân trách phận nửa đường đứt gánh thì cuối cùng chẳng làm được gì suốt đời ô m hận trong phần lớn các tình huống người tự tin thường có thể đối mặt khá tốt với nghịch cảnh vì họ biết kiên trì nỗ lực nhờ vậy mà dễ dàng đi tới thành công nếu mục tiêu của bạn ở phía bên kia đại dương vậy thì đừng vì sóng gió hiểm ác mà lùi bước nếu mục tiêu của bạn xa xôi mờ mịt vậy thì đừng để niềm tin của mình chìm khuất trong s â u muộn nếu mục tiêu của bạn ở trên trời cao vậy thì hãy gian rộng đôi cánh g ắ n sức bay ngược gió đây chính là một trong những bí quyết thành công của sinh viên harvard không có nhiệt huyết sẽ không có sự tiến bộ châm ngôn truyền cảm hứng của harvard chỉ cần học tập và làm việc với thái độ nhiệt tình hăng hái quả pháo hoa trong cuộc sống của bạn sẽ được đốt cháy lên khiến bạn lung linh và rực rỡ đồng thời cũng khiến thế giới này vì bạn mà thay đổi giáo sư Orison s w e t t m a r d e n của Harvard từng nói một người dù làm việc gì nhiệt huyết cũng là phẩm chất không thể thiếu vì nhiệt huyết có thể khiến bạn toàn tâm toàn ý dốc hết sức mình giúp công việc được thực hiện nhanh hơn tốt hơn đây cũng là phẩm chất mà mỗi người thành công phải có vậy thì nhiệt huyết r ú t cuộc là gì có thể rất nhiều người sẽ đáp nhiệt huyết chính là lòng hăng hái đối với một công việc gì đó là lòng nhiệt tình là nhiệt tâm đối với lý tưởng của mình hay là khản khái bỏ công sức ra mà không cần đền đáp câu trả lời này khiến người ta hài lòng nhưng tôi lại thấy nó vẫn chưa đủ sâu sắc chúng ta có thể so sánh lòng nhiệt huyết với một loài động vật đó chính là hưu cao cổ không biết các bạn trẻ có biết vì sao cổ hưu cao cổ lại d à i địch thế không bây giờ hãy phát huy trí tưởng tượng của các bạn hãy tưởng tượng chính các bạn là hưu cao cổ giống như những con hưu cao cổ khác chúng ta đang tìm kiếm thức ăn trên một đồng cỏ cằn khô sau một hồi lâu cuối cùng chúng ta cũng phát hiện ra trên vài cành cây khẳng khiu còn sót lại vài chiếc lá xanh non nhưng vì cơ thể chúng ta quá ngắn chúng ta cố rướng lên ăn mà không ăn được lúc bấy giờ chúng ta phải làm cách nào đúng vậy chúng ta gắng sức vương cổ lên thậm chí kiển chân lên hay nhảy lên để đớp được đến lá non đó chính là cách mà h ư cao cổ đã thực hiện chúng là những sinh mệnh đầy kiên trì và nỗ lực năm này qua tháng nọ đời này sang đời khác cuối cùng cổ của chúng cũng đã dài đủ để lá non trên cành cây cao không làm khó chúng được nữa đó chính là nhiệt huyết của h ư cao cổ lòng nhiệt huyết này không chỉ tạo ra không gian sống mà còn sáng tạo được những kỳ tích vĩ đại của thế giới tự nhiên hầu hết sinh viên harvard đều vô cùng nhiệt huyết vì họ hiểu không có nhiệt huyết sẽ không có sự tiến bộ trong thế gian này đây là kinh nghiệm thiết thân của một sinh viên harvard năm ấy khi anh thi vào harvard do thiếu mất năm điểm môn chuyên ngành anh không được nhận vào học người thân và bạn bè anh đều rất sốt ruột ai cũng nghĩ cách hộ anh có người thậm chí còn bảo anh đi nói khó với thầy hướng dẫn nhưng anh lại kiên trì từ chối tôi tràn đầy nhiệt huyết với harvard tôi tin rằng cổng trường harvard sẽ không khóa chặt với tôi anh lựa chọn không học lại mà đến làm việc tại một trung tâm nghiên cứu khoa học cao cấp ở đó anh là người có bằng cấp thấp nhất chỉ có thể làm nhân viên thu thập dữ liệu tuy vậy anh làm việc một cách hăng say dù làm gì cũng đầy tinh thần trách nhiệm trong hai năm anh đã s ắ n tay áo lên hành động và tạo ra một kỳ tích khi mới làm chưa được một năm anh đã nghiên cứu phát triển thành công một sản phẩm sau đó đại diện cho trung tâm nghiên cứu đi n e w york tham gia triển lãm sản phẩm thành tích này đối với một người bằng cấp thấp như anh là việc tưởng chừng không thể tin nổi sau hai năm anh thôi việc tại trung tâm nghiên cứu vì đại học harvard đã mở rộng cửa chào đón anh anh là sinh viên được tuyển chọn đặc biệt của năm ấy cuối cùng mơ ước lâu nay của anh cũng thành hiện thực đây là kỳ tích được tạo nên từ nhiệt huyết đối với công việc sinh viên harvard nói trên đã dùng hành động thực tế để thể hiện nhiệt tình trước công việc và lý tưởng của bản thân đồng thời nhờ sự nỗ lực đã tạo nên thành tích vô cùng xuất sắc biến giấc mơ harvard thành hiện thực trong học tập cũng như trong cuộc sống đâu đâu cũng cần sự nhiệt huyết bạn chỉ cần học tập và làm việc bằng một thái độ nhiệt tình hăng hái quả pháo hoa trong cuộc sống của bạn sẽ được đốt cháy lên khiến bạn lung linh và rực rỡ đồng thời cũng sẽ khiến thế giới này vì bạn mà thay đổi hãy nhìn những người thành công bên cạnh chúng ta dù là nhà khoa học nghệ sĩ nhà văn hay doanh nhân hay các công ty lớn họ đều có một điểm chung tràn đầy nhiệt huyết đối với công việc mà họ đang làm vì vậy tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng một sinh mệnh mất đi nhiệt huyết chẳng khác nào một b ù nhìn rơm chỉ có thể lắc lư theo chiều gió sống cuộc đời nhàm chán chẳng có gì đáng kể con người tràn đầy lòng hăng hái nhiệt tình thì giống như cỏ cây dưới mùa xuân phơi phới không ngừng đâm chồi nảy lục sẽ dần trưởng thành trong quá trình học tập một ngày nào đó nhất định sẽ trở thành nhân tài của đất nước bí quyết thành công của harvard một đ ố n g lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả thảo nguyên nếu chúng ta có thể đem hết lòng nhiệt huyết vào trong học tập và trong cuộc sống không ngừng tiếp thu tri thức mới không ngừng nắm bắt kỹ năng mới thì rồi sẽ có một ngày chúng ta tỏa sáng các bạn trẻ nên hiểu rằng nhiệt huyết là một loại sức mạnh hành động chỉ có sự nhiệt tình hăng say trong cuộc sống trong học tập mới có thể khiến chúng ta từng bước nâng cao hiệu suất làm đầy thêm của cải của tương lai nhiệt huyết là một loại kiên trì khi gặp khó khăn trắc trở chúng ta vẫn luôn giữ được trái tim đầy nhiệt huyết như lúc ban đầu tích cực đối mặt và tìm ra phương pháp khắc phục nhiệt huyết là một kiểu tư tưởng người có tư tưởng này mới có thể nắm bắt những tri thức quan trọng nhất sâu xa nhất trong việc học tập thường ngày để bản thân phát huy được tối đa sức mạnh của tinh thần nhiệt huyết là sức mạnh thay đổi vận mệnh châm ngôn truyền cảm hứng của harvard con đường duy nhất có thể giúp bạn thay đổi vận mệnh khiến bạn trở nên giàu có chính là làm việc mà bạn thích và luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết trong học tập một nhà khoa học tự nhiên nổi tiếng của nước mỹ từng viết trong cuốn sách của mình rằng nếu một người mất đi nhiệt huyết người đó trông sẽ già hơn tuổi thực rất nhiều tinh thần cũng không còn minh mẫn mọi thứ dường như không nằm trong một trạng thái kiểm soát nhất định một người đầy nhiệt huyết với cuộc sống và học tập thường có tâm lý tích cực lạc quan làm việc hiệu quả họ luôn có những cảm xúc tích cực tràn đầy khát vọng tri thức sinh lực dồi dào họ có mục tiêu xác định kiên trì sứ mệnh dốc hết sức lực vào học tập với thái độ học tập và sống này họ nhất định sẽ trở thành người giỏi giang và thành công trong cuộc sống ở harvard từng có một cuộc khảo sát rất nổi tiếng một vị giáo sư tâm lý học đã tiến hành khảo sát trên 1.500 sinh viên với cùng một câu hỏi bạn chọn chuyên ngành này vì yêu thích hay vì nghĩ rằng tương lai sẽ kiếm được nhiều tiền trong số các sinh viên tham gia khảo sát có 245 n g ư ờ i chọn yêu thích 1.255 n g ư ờ i chọn kiếm tiền hạng mục khảo sát này diễn ra liên tục trong 10 năm mục đích chính là để tìm hiểu xem kết quả phấn đấu vì tiền và kết quả phấn đấu vì niềm yêu thích của con người sẽ ra sao sau 10 năm kết quả khảo sát đã được công bố trong số những người làm việc và học tập vì tiền chỉ duy nhất một người trở nên giàu có thật sự còn trong 245 n g ư ờ i học tập và làm việc theo sở thích có 116 người trở thành triệu phú và tỷ phú kết quả này có vẻ vượt ra ngoài dự kiến của tôi trong cuộc sống có rất nhiều bạn trẻ học tập với mục đích để tương lai kiếm được nhiều tiền nhưng kết quả nghiên cứu của harvard cho thấy con đường duy nhất giúp bạn thay đổi vận mệnh khiến bạn trở nên giàu có chính là làm việc mà bạn thích và luôn giữ được ngọn lửa nhiệt tình trong học tập dù trong học tập hay trong công việc tương lai chúng ta đều nên làm với thái độ hăng say như vậy mới tìm thấy niềm vui mới có thể coi việc học tập là một sự hưởng thụ chứ không phải trách nhiệm nào đó bắt chúng ta phải hoàn thành một cách khổ sở vào một cuối tuần nọ napoleon hugh đang vùi đầu làm việc bấy giờ một nhân viên bán hàng trẻ tuổi bước vào đặt một cuốn tạp chí lên bàn làm việc của ông và hỏi thưa ông ông mua một cuốn tạp chí này chứ b â y giờ hugh đang bận giải quyết một việc hết sức cấp bách ông vô cùng tức giận trước chàng trai dám hiên ngang xông vào phòng ông nhìn kỹ chàng trai này có bộ dạng vô cùng khổ sở mặt mũi nhăn nhó điều đó lại càng khiến người ta thấy không thoải mái với một nhân viên bán hàng như thế hugh không thèm nói một tiếng mời ngay anh ta ra ngoài với một vẻ tức tối vài ngày sau lại có một người trẻ tuổi đến phòng làm việc của hugh không giống như chàng thanh niên trước đó cô gái trông có vẻ rất hăng hái nhiệt tình làm cho người ta khó lòng từ chối khi nhìn thấy trên bàn hugh đặt mấy tờ tạp chí cô xem kỹ rồi mỉm cười nói À, hóa ra ngày hugh bận rộn với công việc như thế mà vẫn dành thời gian đọc tạp chí để thư giãn chỉ một câu nói vui vẻ thôi đã khiến hugh có cảm tình với cô gái này khi cô rời khỏi trong tay cô là đơn đặt hàng tạp chí của h i u n g o à i ra, cô c ò đặt... ngoài đặt... n ra còn thêm đơn đặt hàng của năm thuộc cấp khác tại nơi làm việc của hugh thu hoạch quả là không nhỏ học tập là nấc thang mà mỗi người trẻ tuổi đều phải bước qua nếu thiếu nhiệt huyết trong học tập thì chỉ có thể coi việc học là thứ nhàm chán vô vị nhất đời tôi nghĩ nhiệt tình t h ậ t sự nên là niềm yêu thích từ tận đáy lòng sức mạnh của nó vô cùng vô tận không chỉ kích hoạt được tiềm năng của bản thân mà còn ảnh hưởng tới mọi người xung quanh b i ế t quyết thành công của harvard đối với các bạn trẻ thành tích học tập thường thường bậc trung chẳng có gì đáng sợ đáng sợ là mất đi nhiệt tình đối với việc học nếu mất đi lòng nhiệt tình sẽ rất khó cảm nhận được niềm vui trong học tập thậm chí coi việc học là một sự lặp lại máy móc vậy chúng ta nên làm thế nào để bồi dưỡng lòng nhiệt huyết trong học tập trước tiên mỗi ngày đều phải khiến cho bản thân vui tươi hăng hái thái độ sống này không phải chỉ dành cho học tập trường lớp thầy cô và bạn bè mà là sự nhiệt tình hăng say trong mỗi giây phút của cuộc sống Tốt nhất là lúc nào bạn cũng nên giữ được nụ cười trên mặt thứ hai thử truyền đi những thông tin tốt lành chẳng hạn khi bạn đạt được những thành tích nhất định hãy thử chia sẻ điều này với những người xung quanh để họ nhận thấy sự tiến bộ của bạn đồng thời cũng phải lưu ý sự tiến bộ của mọi người học cách khen ngợi và khích lệ thứ ba thật sự hiểu việc học của bạn nhiều lúc cách tiếp nhận kiến thức của các bạn trẻ giống như nhồi vệt vậy không thật sự hiểu mình đang học cái gì và học để làm gì vì vậy phải hiểu nội dung học cũng như cách học từ đó tìm ra phương pháp học tập tốt hơn niềm tin có thể sinh ra nhiệt huyết còn nhiệt huyết sẽ chinh phục được cả thế giới châm ngôn truyền cảm hứng của harvard nhiệt huyết là sức mạnh xuất phát từ trong tim nó có thể mang đến cho bạn sự tự tin khiến bạn tập trung hơn vào trong học tập và công việc khiến bạn có được thành công dễ dàng hơn niềm tin có thể sinh ra lòng nhiệt huyết còn nhiệt huyết sẽ chinh phục được cả thế giới đối với câu nói này tôi có sự thể nghiệm vô cùng sâu sắc còn nhớ mấy năm trước khi đến thăm nhà một người họ hàng tôi gặp một bà lão bấy giờ bà đã bảy mươi mốt tuổi nhưng lại đòi học vẽ tranh bằng được điều này quả không thể tin nổi vì bà đã 71 t u ổ i mắt đã mờ tay cầm cọ cũng thường run g rẩy không tự điều khiển được vậy bà làm sao mà học được thế nhưng bà lại có vẻ đầy tự tin không màng tới sự phản đối của gia đình cương quyết lựa chọn làm việc bà thích đồng thời là một cách đầy đam mê dù không ai tin rằng bà sẽ thành công nhưng thực sự sau đó lại ngoài sức tưởng tượng của mọi người sau vài năm học tập miệt mài bà đã trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng nhất định trong giới hội họa địa phương hơn thế nữa dạo trước tôi có nghe họ hàng nhắc đến bà bà đang thực hiện một triển lãm tranh cá nhân một bà lão gần tám mươi triển lãm tranh điều này cứ như một kỳ tích vậy bà lão đam mê hội họa đã gặt hái thành công tuy niềm đam mê này chưa thể chinh phục được cả thế giới nhưng đã đủ khiến những người xung quanh bà cảm thấy vô cùng kinh ngạc tiến sĩ tâm lý học nhạc hiểu đông của đại học harvard từng chỉ ra rằng niềm đam mê trong học tập và sự nghiệp có thể củng cố lòng tin của một người nếu thiếu đam mê dù bạn học tập chăm chỉ làm việc nỗ lực thì cũng chỉ để làm xong việc cần làm vốn chẳng liên quan gì đến yêu thích hay không yêu thích chúng ta biết rằng đồng hồ thụy sĩ nổi tiếng về độ chính xác nhưng bạn có biết không người thợ đồng hồ thụy sĩ nếu tâm trạng không vui sẽ rất khó điều chỉnh thời gian chuẩn xác nhưng khi họ thoải mái thư giãn thì có thể làm cho đồng hồ không lệch dù chỉ một giây ngoài ra theo suy đoán của một số nhà khảo cổ học kim tự tháp ai cập không phải do nô lệ xây nên vì kim tự tháp là một tuyệt tác về kiến trúc còn nô lệ là những người làm việc trong điều kiện chẳng vui vẻ sung sướng gì nhiệt huyết là sức mạnh xuất phát từ trong tim nó có thể mang đến cho bạn sự tự tin khiến bạn tập trung hơn vào học tập và công việc giúp bạn có được thành công dễ dàng hơn trong một giờ giảng tâm lý học của đại học harvard giáo sư daniel cho một sinh viên bước lên bục giảng để trình bày báo cáo nghiên cứu tâm lý của cậu do các sinh viên khác ngồi dưới không hề đánh giá cao sinh viên này nên đều nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng nghi ngại cậu sinh viên rất bối rối lắp ba lắp bắp một hồi lâu kết quả gần như chẳng nói được gì giáo sư daniel vỗ vai cậu em thiếu một chút tự tin và một chút đam mê mà đó lại là hai chiếc chìa khóa mở cánh cửa thành công sau giờ học giáo sư Daniel bảo sinh viên này cùng vài người bạn thân của cậu ở lại bây giờ chúng tôi là thính giả của em giáo sư Daniel mỉm cười nói với cậu sinh viên hãy trình bày một lần nữa báo cáo nghiên cứu tâm lý của em cho chúng tôi nghe lúc này sự nhiệt tình và sự khích lệ của bạn bè đã mang lại cho cậu nguồn sức mạnh to lớn cậu nói vô cùng trôi chảy thậm chí chính cậu cũng không tin được mình nói được như vậy khi cậu bước xuống giáo sư Daniel hỏi cậu em biết vì sao lần này thành công chưa cậu lắc đầu vì sự nhiệt tình của bạn bè đã mang đến cho em sự tự tin và sức mạnh một người có cảm giác tự ti là điều hoàn toàn bình thường nhưng nó lại thường khiến người ta đánh giá thấp năng lực bản thân khiến người ta mất đi sự tự tin và nhiệt huyết các bạn trẻ nên tự rèn luyện bản thân có đủ nhiệt huyết để học tập để sống đồng thời cũng phải có sự tự tin để gặt hãi thành công và thay đổi thế giới này đây mới là thái độ sống mà người trẻ nên thể hiện bí quyết thành công của harvard nếu chỉ có một chút nhiệt huyết dành cho việc học thì tất nhiên không đủ vì vậy chúng ta bắt buộc phải nghĩ cách làm sao cho bản thân trở nên nhiệt tình hăng hái hơn giáo sư tâm lý học daniel của đại học harvard khuyên mọi người như sau thường xuyên nói với bản thân rằng việc học rất thú vị đây là một dạng ám thị tâm lý tích cực cho dù việc học thật ra không thú vị đi chăng nữa nhưng nếu chúng ta không ngừng nói với bản thân việc học rất thú vị đồng thời cố gắng nghĩ theo chiều hướng cởi mở một chút thì dần dần sẽ có hứng thú và đam mê học tập lập tức hành động tích cực chẳng hạn nếu nảy sinh một vấn đề khiến bạn khó khơi gợi cảm hứng của bản thân phải lập tức nghiên cứu học tập làm mọi cách để làm sáng tỏ điều đó ra làm như vậy lòng nhiệt huyết vừa nhen nhóm của bạn mới có cơ hội tiếp tục phát triển và không ngừng mở rộng phải đảm bảo sức khỏe và nguồn năng lượng sống cho cơ thể nếu cơ thể bạn tràn đầy sức sống tư duy và tình cảm của bạn cũng sẽ trở nên linh hoạt vì vậy bạn nên dành ra chút thời gian để vận động tập thể thao chạy bộ đạp xe rèn luyện thân thể chẳng những đảm bảo được sức khỏe mà còn có thể đảm bảo t i n h lực và nhiệt huyết mỗi ngày phải có dũng khí thách thức bản thân nếu lòng nhiệt huyết của bạn giúp bạn đạt được một thành tích nhất định xin đừng dậm chân tại chỗ mà nên không ngừng thách thức bản thân để vượt qua chính mình hãy nhớ nhiệt huyết trong thời khắc này bao giờ cũng lớn thêm trong một thời khắc tiếp theo khi nhiệt huyết biến thành thói quen sợ hãi và lo lắng sẽ không còn chỗ đứng châm ngôn truyền cảm hứng của harvard nếu mỗi ngày chúng ta đều sống đầy nhiệt huyết cuộc sống cũng sẽ nhiệt tình đối với chúng ta nhìn khắp lượt những người tài giỏi trong học tập và công việc sẽ thấy họ đều đầy nhiệt huyết đối với việc họ làm đồng thời rất giỏi tư duy tích cực lạc quan họ có thái độ sống này tự nhiên rồi sẽ đạt được thành tựu phi phạm vì trong thế giới của họ nhiệt tình đã trở thành một thói quen lại quan sát những người thất bại dù trong học tập hay công việc họ cũng đều thiếu thái độ hăng hái ngày nào cũng sống trong bóng tối của thất bại sợ hãi và lo lắng cứ lặng lẽ chẳng biết làm gì rồi cũng hết ngày rồi cũng hết đời tại harvard mỗi sinh viên đều giữ cho mình một tinh thần hăng hái nhiệt huyết họ biết rằng bản thân mình đối xử với người khác ra sao người khác sẽ đối xử với mình giống như vậy bản thân mình đối đãi với cuộc sống ra sao cuộc sống cũng sẽ đáp lại như thế nếu mỗi ngày chúng ta đều sống đầy nhiệt huyết cuộc sống cũng sẽ nhiệt tình đối với chúng ta nhiệt huyết không chỉ là một thái độ sống tích cực lạc quan mà còn là một phẩm chất đặc biệt giúp bạn thay đổi vận mệnh đúng như bậc thầy tâm lý napoleon hill từng nói nếu bạn muốn nhận được phần thưởng từ cuộc đời vậy thì bạn nên giống như những người khai sáng vĩ đại biến lý tưởng trong lòng thành niềm đam mê đồng thời lúc nào cũng sẵn sàng hiến thân cho nó cũng chỉ có cách ấy mới khiến tài năng của bản thân được phát huy đầy đủ đây là trải nghiệm của một sinh viên harvard hai năm trước eric tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính của đại học harvard sau đó anh trở thành cố vấn tài chính cho một ngân hàng lớn Eric tràn đầy nhiệt huyết với công việc của mình đang làm dù lương của anh không bằng các bạn học nhưng ngày nào cũng được làm công việc yêu thích thì đó gần như là một điều đẹp nhất trong cuộc sống này thái độ nhiệt tình khiến eric có biểu hiện rất xuất sắc trong công việc chỉ sự quản lý của anh doanh thu của ngân hàng tăng gấp đôi tuy vậy năm hai nghìn lẻ tám khi khủng hoảng tài chính nổ ra eric không thể không suy nghĩ lại về con đường của mình phần hào quang từ chiếc mũ tốt nghiệp harvard khiến anh nhanh chóng tìm được một công việc mới lần này anh làm cố vấn quản lý tại một công ty niêm yết lương cao gấp đôi công việc trước đó thế nhưng eric hoàn toàn không thích công việc mới mỗi ngày phải họp lên họp xuống phải gặp gỡ chuyện trò với bao nhiêu người đầu óc anh như muốn nổ tung so với công việc trước kia anh đã phải dốc sức nhiều hơn nhưng vẫn chẳng có thành tích nào đáng kể cấp trên cũng đã có ý kiến bất mãn trước những biểu hiện của anh điều eric gặp phải khiến chúng ta phải hiểu rằng thái độ nhiệt tình trong học tập cũng như trong cuộc sống quan trọng đến nhường nào đó là con đường quan trọng dẫn đến thành công đó đồng thời cũng là nguồn sức mạnh giúp chúng ta đứng dậy và vươn lên sau thất bại nhưng trong cuộc sống hiện thực những bạn trẻ tràn đầy nhiệt tình với học tập và cuộc sống mà tôi biết lại quá ít ỏi hãy xem người trẻ ngày nay sống ra sao mỗi sớm thức dậy vừa nghĩ đến việc phải đi học thì trong lòng đã khó chịu dây dưa lề mề mãi mới cắp sách đến trường nhưng vẫn giữ thần thái mệt mỏi bần thần trên lớp nghe giảng thì ngủ gà ngủ gật chỉ học khi bị giảng viên thúc ép mãi mới hết giờ tinh thần cuối cùng cũng đã trở nên phấn chấn với thái độ học hành thế này việc học tự nhiên sẽ trở nên rất khó khăn hãy thử nghĩ xem nếu không làm cho lòng nhiệt huyết biến thành một thói quen thì bạn gặt hái thành công bằng cách nào bí quyết thành công của harvard giáo sư michael j sandal của đại học harvard khi đến thăm châu á từng phân tích cho học sinh sinh viên nghe về lòng nhiệt tình trong học tập học tập là con đường duy nhất để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm chúng ta trở nên lớn mạnh nhờ học tập theo lý mà nói điều này phải khiến chúng ta cảm thấy vui mới đúng nhưng vì sao nhiều bạn trẻ lại cảm thấy học tập là một công việc khổ sai giáo sư sandal cho rằng việc biến học tập trở thành khổ sai không phải là vấn đề của bản thân việc học mà do chính các bạn trẻ nếu bản thân một người không đủ nhiệt tình học tập thì dù học tập là một điều thú vị đến đâu chăng nữa bạn cũng sẽ cảm thấy khô khan vô vị vì vậy các bạn trẻ nên biến nhiệt huyết thành một thói quen tập trung đột phá đem lòng nhiệt huyết vào một việc mà thôi châm ngôn truyền cảm hứng của harvard khi tập trung nhiệt huyết vào một việc không ngừng nỗ lực và đột phá mới có thể tạo nên sự huy hoàng của cuộc sống trên tạp chí tự nhiên của nước anh từng đăng một bài viết khá thú vị về một nhà sinh vật học nổi tiếng khi đi khảo sát trong rừng rậm đã vô tình chụp lại được cuộc chiến đấu giữa rắn và một con chim nhỏ chú chim nhỏ chỉ bằng chim sẻ dàn rộng đôi cánh bay đến một thảm cỏ tìm thức ăn đột nhiên một con rắn c h ậ m chậm trườn g ra từ trong thảm cỏ suýt chút nữa là nuốt chửng con chim nhỏ chim nhỏ nhanh nhẹn thoát được kiếp nạn nhưng nó không cao chạy xa bay mà lại dùng mỏ m ổ liên tiếp vào đầu con rắn do sức yếu vũ khí mỏ chim không thể tạo nên vết thương chí mạng đối với con rắn con rắn bắt đầu d ù n g sức phản công chú chim vừa tránh đòn vừa tiếp tục dùng mỏ m ổ vào đầu rắn hơn nữa mỗi lần đều chỉ m ổ đúng vào chỗ m ổ trước đó sau vài trăm lần tấn công của chim nhỏ con rắn cuối cùng đã đổ vật xuống đất không còn cử động được nữa theo lý mà nói xét về cả hình thể và sức lực chim nhỏ đều không có ưu thế bằng rắn nhưng vì sao chim nhỏ lại có thể chiến thắng rắn đó là vì chim nhỏ tìm được phương pháp thích đáng nó nhắm chính xác vào một điểm trên đầu rắn đồng thời dốc hết sức mình tập trung vào điểm đó liên tục xuất kích cuối cùng đánh bại rắn là tự cứu được mình trong thực tế cuộc sống có rất nhiều người cả cuộc đời lúc nào cũng bận rộn thế mà đến khi ngoảnh đầu nhìn lại thì chẳng có chút thành tựu nào nguyên nhân thất bại chủ yếu là không biết tập trung đột phá dồn nhiệt huyết vào một việc mà thôi còn những người thành công lại không như vậy họ biết tập trung tinh lực hữu hạn của mình lại phấn đấu nỗ lực vì một mục tiêu phấn đấu không ngừng cho đến khi đạt được thành công cuộc đời chúng ta giống như một chuyến du hành vậy lúc xuất phát chúng ta có thể không mặc quần áo diêm dúa không ngồi xa sang không mang theo cao lương mỹ vị nhưng bắt buộc phải có đủ lòng nhiệt huyết khi bạn tập trung nhiệt huyết vào một việc không ngừng bứt phá mới có thể tạo nên sự huy hoàng của cuộc sống trong một bài giảng công chúng của đại học harvard một sinh viên có vẻ chán nản không vui hỏi một giáo sư vì sao em dành nhiều công sức cho việc học nhưng lại hiệu quả quá tệ như thế v ì giáo sư tỏ vẻ thông cảm ngày thường tôi cũng thấy em rất nỗ lực và dụng công vâng sinh viên này than thở em thích văn học học được rất nhiều tri thức về lý luận văn học em cũng thích khoa học thường ngồi trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu em cũng thích tài chính vì tìm hiểu nhiều phương diện tài chính đồng thời em cũng thích tâm lý học nữa nên môn này của thầy em đi nghe không sót t i ế t nào bỗng giáo sư bật cười lớn sau đó đến bên cạnh cậu sinh viên vỗ vai cậu nói đó chính là nguyên nhân vì sao hiệu quả học tập của em lại thấp nếu em tập trung nhiệt tình vào một việc thì bây giờ có lẽ đã trở thành nhân tài hàng đầu của lĩnh vực đó rồi lúc ấy sinh viên mới bừng tỉnh ngộ gật gật đầu rồi chìm vào suy nghĩ một bậc trí giả từng nói một người thành công hay không không phải ở chỗ người đó làm được bao nhiêu việc mà là làm bao nhiêu việc có giá trị quả thật rất nhiều người thất bại không phải vì thiếu năng lực hay thời gian mà vì họ không tập trung lòng nhiệt huyết của mình vào một mục tiêu kiên định công sức và thời gian họ bỏ ra vốn dĩ có thể khiến họ đạt được thành tựu cực lớn nhưng do tinh thần và sức lực phân tán khiến hành trình đi đến thành công trở thành hành trình liên tục loại bỏ và lựa chọn lại nên cuối cùng chẳng có được gì bên cạnh chúng ta không thiếu những bạn trẻ như thế mà thực ra không riêng gì người trẻ mỗi người trong cuộc sống này như bạn như tôi như họ chẳng phải đều phạm cùng một sai lầm sao chúng ta nên biết rằng tinh thần sức lực và thời gian của con người rất hữu hạn chỉ khi chúng ta tập trung nhiệt huyết vào một việc mới có thể đến được thành công bí quyết thành công của harvard chúng ta đều biết câu chuyện leonardo da vinci vẽ quả trứng ông sở dĩ có thể trở thành danh họa kiệt xuất cũng là do ông bắt đầu từ việc không ngừng mô phỏng tập dược hàng ngàn lần để vẽ được những quả trứng giống y như thật hãy nhìn những người thành công xung quanh chúng ta mọi người thường chỉ thấy họ nhận được những bó hoa tươi và những tràng vỗ tay mà quên mất nỗ lực và gian khổ họ trải qua kỳ thực họ có thể đạt được thành công lớn n h ư n g ấy đều là do họ biết tập trung nhiệt huyết vào một việc vì thế các giáo sư harvard thường khuyên sinh viên của mình rằng hãy d ù n g nhiệt huyết tinh thần và sức lực của bạn vào một việc giống như hòa vừng nất này cao hơn nất khác như thế mới càng học càng giỏi càng làm càng tinh thông sau này trở thành nhân tài phục vụ cho đất nước đền đáp được công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha nhiệt huyết nhưng đừng mù quáng nếu không chỉ có hại chứ không có lợi t r h n g ngôn truyền cảm hứng của harvard nhiệt huyết mù quáng không những không thể giúp chúng ta thành công mà còn ngăn cản bước chân chúng ta tiến tới thành công phần trước chúng ta không ngừng nói tới sự nhiệt huyết dù sống học tập hay làm việc đều phải tràn đầy nhiệt huyết đồng thời còn phải tập trung lòng nhiệt huyết vào một việc vậy có phải càng nhiệt huyết càng tốt không tất nhiên là không nhiệt huyết mù quáng không những không thể giúp chúng ta thành công mà còn ngăn cản bước chân chúng ta tiến tới thành công bởi vì nhiệt huyết mù quáng thường là thể hiện sự thiếu chuẩn bị như thế nhiệt huyết chỉ khiến người ta chìm đắm trong tưởng tượng chẳng giúp được gì mấy cho hiện thực nếu muốn khiến lòng nhiệt huyết của bản thân chuyển hóa thành động lực thành công chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng biết rõ việc học ở thời điểm này là để làm gì đại học harvard đã đào tạo ra tổng cộng tám tổng thống mỹ bốn mươi người đoạt giải Nobel và hơn ba mươi người đoạt giải Bud Liser những sinh viên được học tại Harvard tất nhiên đều có đủ một trăm phần trăm nhiệt huyết nhưng nhiệt huyết của họ không hề mù quáng lưu minh châu học sáu tiến sĩ t ạ i đại học Harvard cô gái giỏi giang này làm việc tại Harvard Hughes Medical Institute những người gặp lưu minh châu đều biết tuy cô đội vòng hào quang của Harvard nhưng lại không có phong cách Harvard như trong tưởng tượng của nhiều người i Ngược l ạ cô lúc nào cũng mỉm cười luôn giản dị hòa nhã mọi lúc mọi nơi lưu minh châu vốn là cô gái bình thường sống tại vu hồ một thành phố rất nhỏ thuộc tỉnh an huy trung quốc làm cách nào cô gái nhỏ này từng bước một tiến vào trường đại học hàng đầu thế giới chính là nhờ lòng nhiệt tình không mù quáng khi mới học lớp bốn lưu minh châu chuyển trường b â y giờ các bạn học tại ngôi trường mới đều đã học tiếng anh đến quyển ba nhưng lưu minh châu lại không biết một chữ tiếng anh nào lưu minh châu là người tràn đầy nhiệt huyết với việc học tập lúc nào cũng nghĩ phải học với mục đích vào đại học cô không muốn bị tụt hậu nên luôn cố gắng tự học chẳng mấy chốc đã đuổi kịp các bạn cùng lớp điểm thi cuối kỳ của cô xếp đầu bản khiến thầy cô và bạn bè đều vô cùng kinh ngạc trong mắt các bạn lưu minh châu là một con mọc sách thái độ của cô đối với học tập đã đạt đến sự đam mê thế nhưng cô gái hiếu học này không hề mù quáng cô biết rõ điều mình theo đuổi là gì sau mấy chục năm học tập không ngừng như vậy lưu minh châu từ trung học p h u hồ đến đại học y sơn đông từ thạc sĩ đại học y bắc kinh đến tiến sĩ đại học winconsin cuối cùng cô bước vào ngôi trường trong mơ của mình để làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại trường y của đại học harvard rất nhiều người nhìn thấy vòng nguyệt quế của lưu minh châu nhưng không biết rằng thành công của cô đến từ sự nhiệt huyết lòng đam mê trong học tập trong quá trình học các bạn trẻ nếu thiếu nhiệt huyết hoặc nhiệt huyết không có mục đích đều khó mà đạt đến thành công xung quanh chúng ta có rất nhiều bạn trẻ ham mê học tập nhưng lại coi mục đích học tập chỉ là để cho thi cử cho qua môn hoặc coi việc học là một trong những phương tiện để cầu danh lợi học tập với thái độ như vậy không hề đúng đắn các bạn trẻ nên hăng hái nhiệt huyết nhưng đừng mù quáng nếu không chỉ có hại chứ không có lợi bí quyết thành công của harvard học tập hăng hái nhưng chẳng biết để làm gì đây là vấn đề tồn tại phổ biến trong thanh thiếu niên hiện nay làm sao để phát huy được lòng nhiệt huyết nhưng không mù quáng trước tiên phải có mục tiêu rõ ràng đừng học vì danh lợi mà nên học vì niềm yêu thích thật sự nên có một kế hoạch tương đối rõ ràng cho tương lai nếu vẫn còn vướng mắt nên nghe theo lời khuyên của cha mẹ và thầy cô sau đó rằng bản thân đ ể có một tâm lý vững vàng trưởng thành như vậy khi bạn phải đối diện với học tập và công việc bạn mới càng hiểu rõ thế mạnh và khuyết điểm của bản thân biết bản thân muốn gì và theo đuổi điều gì chỉ cần các bạn trẻ có thể định hướng cho lòng nhiệt tình thì ngày thành công chắc chắn sẽ không còn xa nữa chẳng có gì là không kịp lúc này mới là sự khởi đầu tốt nhất châm ngôn truyền cảm hứng của harvard chỉ khi bạn lựa chọn hành động hiệu quả và nhanh chóng mới có thể giành được chỗ đứng cho mình trong cuộc cạnh tranh khốc liệt bill gates người từng học tại harvard sau này trở thành người giàu nhất thế giới từng nói khi bạn muốn làm việc gì hãy làm ngay bây giờ đúng là mỗi người đều có rất nhiều việc muốn làm nhiều mục tiêu và lý tưởng khác nhau muốn hoàn thành nhưng rất nhiều người chỉ biết ôm mộng tưởng sống qua ngày mà không có hành động nào thiết thực như thế thành công biết đến từ đâu đối với người thành công chỉ mục tiêu thôi thì chưa đủ dù bạn có chuẩn bị từ đầu đến cuối đâu ra đó dù tri thức và kỹ năng thái độ và năng lực của bạn đều không thể chê vào đâu nhưng nếu không có hành động thực tế thì mọi mơ ước cũng chỉ là mơ ước mà thôi chẳng bao giờ vươn tới được là những người trẻ của thế kỷ mới trong thời đại kinh tế phát triển thần tốc càng nên hiểu không tiến lên ắt là tục hậu chỉ khi bạn lựa chọn hành động hiệu quả và nhanh chóng mới có thể giành được chỗ đứng cho mình trong cuộc cạnh tranh khốc liệt nếu không có rất nhiều cơ hội sẽ vùn vụt lướt qua elena là một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong đoàn nghệ thuật đại học harvard nhưng cô chưa thỏa mãn về điều này mà muốn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đi du lịch châu âu một năm rồi đến broadway new york thật sức khi elena nói cho thầy hướng dẫn nghe ước mơ của cô thầy đã mỉm cười hỏi vì sao nhất định phải đợi tốt nghiệp đại học xong mới đến broadway đúng rồi chương trình đại học hình như không giúp gì cho em để có cơ hội ở broadway cả elena ngẫm nghĩ rồi nói vậy một năm nữa em sẽ đến broadway lúc này thầy hướng dẫn lại hỏi bây giờ em đến broadway và một năm nữa em đến broadway thì có gì khác nhau không elena lặng lẽ suy nghĩ một lát rồi đáp hình như chẳng có gì khác vậy học kỳ sau em sẽ đi thầy hướng dẫn vẫn tiếp tục truy vấn học kỳ sau đi với bây giờ đi có gì khác nhau chứ elena bắt đầu cảm thấy chóng mặt trong đầu cô toàn là những đôi giày múa màu đỏ xinh đẹp đang quay tròn trong tiếng nhạc trên sân khấu huy hoàng rực rỡ cô quyết định rồi tháng sau sẽ tới broadway thử tìm việc thầy hướng dẫn thừa thắng s ô n g lên tháng sau đi với ngay lúc này thì có gì khác nhau không elena hơi kích động giọng cô run g rẩy được cho em thời gian một tuần để chuẩn bị tuần sau em sẽ xuất phát ở broadway có thứ gì mà không thể mua được thầy hướng dẫn vẫn thúc ép vậy ngày mai em xuất phát elena xúc động đến mức nhảy cẩn lên thầy hướng dẫn bấy giờ mới hài lòng gật đầu rất tốt thầy đã đặt vé ngày mai cho em rồi chúc em may mắn hôm sau elena tới vùng trời mở ước trong trái tim cô sân khấu broadway của nước mỹ trong thế giới chúng ta sống có một chân lý tuyệt đối mà các bạn trẻ nên biết đó chính là dù bạn muốn làm bất cứ việc gì đừng bao giờ đợi đến khi có đủ mọi điều kiện rồi mới bắt đầu hành động nếu không bạn chỉ mãi chờ đợi mà thôi khi các bạn đã có mục tiêu nên lập tức bắt tay vào thực hiện phải làm ngay lúc này nếu chỉ nói suông mơ hảo thì mục tiêu mãi mãi là giấc mơ không bao giờ v ớ i tới nhìn lại những người thành công xung quanh chúng ta đa số họ là những người hành động quyết đoán mạnh mẽ nghĩ ra cái gì sẽ bắt tay vào làm ngay đây là một thói quen là thái độ mà mọi người thành công cần có cũng là một thái độ sống tích cực bí quyết thành công của harvard nhà văn nổi tiếng emerson tốt nghiệp đại học harvard từng nói cả thế giới sẽ nhường đường cho người nào một lòng hướng về mục tiêu của mình để tiến lên phía trước và hành động vì vậy các bạn trẻ nhất định phải học cách lập tức hành động đừng ngồi ôm mộng mộng tưởng cũng chẳng có gì là không kịp vì lúc này mới là sự khởi đầu tốt nhất dù mục tiêu xa đến đâu lớn đến đâu chỉ cần hành động sẽ bước được bước đầu tiên tiến đến thành công bước đầu tiên thường bao giờ cũng quan trọng nhất bạn có thể mỗi ngày khi vừa mở mắt ra là lập tức làm việc làm ngay việc ưu tiên hàng đầu trong học tập cũng như trong cuộc sống của mình như vậy dần dần bạn sẽ nhận ra việc hành động lập tức sẽ đem lại cho bạn cảm giác đầy đủ và thỏa mãn thế nào nếu cứ kiên trì được hai tuần bạn sẽ tạo thành thói quen tốt luôn hành động nhanh chóng tóm lại dù tình trạng hiện nay của bạn thế nào chỉ cần bạn đối diện với nó bằng tâm thái tích cực chỉ cần lập tức hành động rồi thành công sẽ thuộc về bạn trong học tập và cạnh tranh hiệu suất là tất cả châm ngôn truyền cảm hứng của harvard dù trong khi học tập căng thẳng hay trong lúc công việc bận rộn hiệu suất luôn là yếu tố quan trọng giúp bạn vượt lên người khác tôi t ừ n g thấy không ít bạn trẻ ngày nào cũng bỏ rất nhiều thời gian ra học tập nhưng lại lo cái này mất cái kia chẳng có chút hiệu quả nào ngày nay xã hội phát triển với một tốc độ chóng mặt khiến ai nấy đều cảm thấy khó khăn trong việc thích nghi vì vậy dù trong học tập hay trong công việc sau này c h ỉ những người quan tâm đến hiệu suất tâm mới c ó thể v ư người ợ t trội, trở thành người dẫn đầu trong thời đại mới. Tuy từ ta đại mới. hiểu nhỏ, chúng dẫn đầu đều hiểu đạo lý k h ô n g ai mười p h Nhưng chúng không hiệu nhất định trong học tập và công việc, thì thế hội thải. â n vẹn nếu gắng đến trong công nào rồi cũng việc và việc, mười. một làm rồi suất cố Jack ta đạt tập đào sẽ bị xã w e l u một trong những nhà lãnh đạo kinh doanh nổi tiếng trên thế giới từng nói trong cạnh tranh xã hội hiệu suất là yếu tố không thể thiếu nó có thể khiến công ty cùng các nhân viên lúc nào cũng trong trạng thái tốt nhất khiến bạn bị mê hoặc để nâng cao hiệu suất học tập và công việc rất nhiều thanh thiếu niên thử kéo dài thời gian học và làm từ đó tích lũy thêm nhiều tri thức nhằm thực hiện công việc tốt hơn thế nhưng học tập và công việc không phải thể rắn mà là thuộc thể khí nó có thể phình ra và lấp đầy toàn bộ thời gian dư thừa vì vậy các bạn trẻ nên lưu ý vấn đề không phải kéo dài thời gian mà là làm là là lúc lên sao suất. suất cao hay quan trong trong nên nâng căng thẳng hay trong lúc công việc bận rộn, hiệu cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn giúp người học việc khác. hiệu khi hiệu yếu tập tố vượt Dù trong những giờ học quản lý doanh nghiệp tại trường kinh doanh harvard giáo sư thường xuyên yêu cầu sinh viên phân nhóm thuyết trình đối với sinh viên việc phân nhóm thuyết trình có thể rèn luyện kỹ năng hợp tác đoàn kết làm việc nhóm đồng thời cũng làm tăng tính cạnh tranh giữa các nhóm và các thành viên trong nhóm để đảm bảo bản thân không làm ảnh hưởng đến tiến độ của nhóm mỗi người đều phải nâng cao hiệu suất làm việc trong tất cả sinh viên barrett là một người làm việc rất năng suất và luôn theo đuổi kết quả hoàn hảo chẳng ai muốn vào cùng nhóm thuyết trình với anh những người bị phân chung nhóm barrett đều cắn răng chịu đựng một quá trình hợp tác vô cùng khổ sở barrett luôn chỉ ra những khuyết điểm trong phần việc của các bạn trong nhóm có lúc còn bắt bạn về sửa chữa hoặc làm lại lúc đầu các thành viên trong nhóm đều không hài lòng về sau dần dần cũng chẳng lấy làm lạ trước thói quen bới móc của anh chàng này nữa thậm chí còn có người kiên quyết không làm phần việc được giao mà để đấy cho p a r i s làm luôn một thể p a r i s tất nhiên không phải thằng ngốc anh cũng không muốn lãng phí sức lực của mình cho phần việc của người khác thế là anh đang nghĩ ra một cách là không ngó ngàng gì đến nhiệm vụ của nhóm giao thêm cho mình đợi đến ba ngày trước khi nhóm phải lên báo cáo mới thông báo với mọi người rằng mình bị cảm nên chưa kịp làm xong công việc cả nhóm cuốn lên lập tức họp nhau lại cùng làm suốt hai ngày hai đêm cuối cùng báo cáo đã hoàn thành b a r r e t rất tán thưởng hiệu suất cao của nhóm anh gật g u thực ra các bạn cũng làm việc rất hiệu quả kết quả công việc cũng thật không tồi b â y giờ mọi người mới hiểu đây là ý đồ của b a r r e t nhưng dù sao tất cả cũng đã có cơ hội nhìn lại chính mình một chuyên gia về quản lý thời gian nổi tiếng từng nói nếu học hành không ra đầu ra đũa và không có một phương hướng cụ thể thì hiệu suất sẽ thấp đến mức đáng sợ xung quanh tôi có rất nhiều bạn trẻ không quan tâm đến hiệu suất làm việc thường thích đóng vai trò của một nhân viên cứu hỏa họ luôn dùng thời gian hữu hạn của mình để cứu hỏa hoàn toàn không phân biệt được sự khác nhau giữa việc quan trọng và việc cấp bách đa phần thời gian của họ đều dùng vào việc xử lý khủng hoảng chữa cháy khắp nơi cuối cùng làm cho bản thân mệt mỏi kiệt quệ việc đáng làm lại chẳng bao giờ làm xong họ dùng phần lớn thời gian để xử lý tiểu tiết đợi họ thực sự bắt tay vào những vấn đề lớn hơn thì đã quá thời cơ tốt nhất rồi họ cứ sống ngày này qua ngày khác trong cái mớ bồng bông được chính họ tạo ra thời gian tiêu tốn không k ệ xiết mà lại chẳng thấy hiệu quả gì các bạn trẻ nên biết cách sử dụng thời gian một cách hợp lý giúp việc học hiệu quả hơn vì trong xã hội cạnh tranh khốc liệt ngày hôm nay hiệu suất là tất cả bí quyết thành công của harvard trong trường harvard dường như mỗi sinh viên đều làm việc với cường độ rất cao họ biết phải làm cách nào để phát huy sức mạnh vô hạn trong thời gian hữu hạn khiến bản thân học được nhiều tri thức nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất vậy sinh viên harvard làm cách nào để nâng cao hiệu suất đầu tiên là họ cắt giảm thời gian học tập một cách hợp lý việc học hành khô khan khiến bạn cảm thấy nhàm chán hãy thử cắt giảm thời gian học làm những điều giúp mình cảm thấy thư giãn hơn sau đó quay lại với việc học bạn sẽ thấy hiệu quả hơn hẳn nắm bắt thời gian học tập tốt nhất trong ngày theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học cho thấy trạng thái tinh thần của con người tốt nhất vào lúc 8 giờ sáng 2 giờ chiều và 8 giờ tối và cứ 2 giờ liên tục thì tuột tụ dốc một lần nếu bạn nắm được quy luật này để sắp xếp thời gian hợp lý hiệu suất học tập nhất định sẽ được cải thiện và cuối cùng cần phải đảm bảo có một khoảng thời gian nhất định để thở dù việc học tập của bạn có nặng nề đến đâu cũng không được quên dành ra chút thời gian để lấy hơi sau khi đọc sách hoặc viết lách hãy dừng lại thư giãn để nạp thêm năng lượng mới việc hôm nay đừng bao giờ để đến ngày mai châm ngôn truyền cảm hứng của harvard người chỉ biết chờ đợi ngày mai sẽ không bao giờ nắm bắt được cơ hội của ngày hôm nay vì thứ bạn chờ đợi trong ngày mai chỉ có thể đem lại nấm mồ và chết chóc mà thôi kỹ sư nổi tiếng người mỹ mcconny từng nói bí quyết thành công chính là phải nuôi dưỡng thói quen hành động thật nhanh chóng đây cũng chính là tính cách riêng có của các sinh viên harvard nếu bạn đến thư viện harvard bạn sẽ đọc được câu châm ngôn việc hôm nay đừng bao giờ để đến ngày mai đây cũng chính là câu mà người châu á hay nói thế nhưng trong cuộc sống có bao nhiêu bạn trẻ làm được điều này tôi biết nhiều bạn trẻ có thói quen vô ý hoặc cố tình trì hoãn những việc phải xong trong ngày hôm nay sang ngày hôm sau đến hôm sau mới phát hiện ra công việc dường như quá nhiều thế là phải trì hoãn thêm đến hôm sau nữa công việc cứ thế chất chồng các bạn lúc nào cũng bận rộn mà chẳng làm tốt được việc gì những bạn trẻ này rất hay nóng nảy phiền muộn x o n g l à chẳng có cách giải quyết nào tốt hơn chỉ biết oán trách thời gian quá ít mà không ý thức được rằng kết quả này là do thói quen trì hoãn của bản thân thực ra không riêng gì các bạn trẻ rất nhiều người trưởng thành quanh tôi cũng thường than vãn nếu lúc đó biết làm như vậy hôm nay đã không như thế này hoặc nếu năm đó tôi bắt đầu kinh doanh bây giờ đã giàu to rồi bất kỳ cơ hội nào cũng không thể chờ đợi bạn quá lâu nếu bạn chỉ biết trì hoãn có lẽ sẽ phải than thân trách phận suốt đời nếu bạn bắt đầu hành động ngay hôm nay ngay bây giờ tương lai nhất định sẽ mở ra khả năng vô hạn đối với sinh viên harvard thời gian là thứ quý giá nhất họ luôn coi thời gian là nền tảng đầu tiên cho sự thành công và cho rằng điều bất hạnh nhất trên đời là mất đi thời gian vì vậy họ luôn nhanh chóng hành động không bao giờ để chậm trễ một lần nọ trong bài giảng nghiên cứu về hành động của đại học harvard giáo sư quyết định cùng sinh viên thực hiện một hoạt động thú vị giáo sư lấy trong túi ra một trăm đô la sau đó hỏi sinh viên bây giờ chúng ta chơi một trò chơi rất hay đề nghị các bạn tham gia nhiệt tình đồng thời lập tức hành động vậy thì ai trong các bạn muốn dùng năm mươi đô la đổi lấy một trăm đô la này giáo sư lặp đi lặp lại mấy lần nhưng sinh viên bên dưới không ai động đậy họ đều không dám chạy lên bục giảng đổi lấy tờ một trăm đô la giáo sư đợi hồi lâu cuối cùng cũng có một sinh viên rụt rè bước lên bục giảng nhìn giáo sư và tờ một trăm đô la trong tay ông bằng ánh mắt hoài nghi nhưng cũng chưa dám mạo muội hành động bấy giờ giáo sư mới nhắc cậu còn do dự gì nữa cậu sinh viên khi ấy mới hành động cầm tờ năm mươi đô la của mình đổi lấy tờ một trăm đô la trong tay giáo sư cuối cùng giáo sư tổng kết nếu các bạn mong muốn cuộc đời mình đạt được thành công khác biệt với mọi người thì phải lập tức hành động lập tức bước một bước đầu tiên lên phía trước các sinh viên harvard không để công việc của ngày hôm sau lại cho ngày mai trên giảng đường harvard giáo sư thường khẳng khái nói với sinh viên rằng người chỉ biết chờ đợi ngày mai sẽ không bao giờ nắm bắt được cơ hội của ngày hôm nay vì thứ bạn chờ đợi trong ngày mai chỉ có thể đem lại nấm mồ và chết chóc mà thôi câu nói này trở thành hành động cụ thể trong cuộc sống việc hôm nay chớ để ngày mai việc hôm nay phải hoàn tất trong hôm nay các bạn trẻ luôn ôm ấp trong mình đầy mơ ước và hoài bão nhưng có người không thể lập tức hành động có người không ngừng trì hoãn kế hoạch cuối cùng thì mọi mơ ước kế hoạch mong mỏi đều qua đi như gió thoảng mây bay tóm lại các bạn trẻ đừng bao giờ trì hoãn mà nên nói với thế giới này rằng bạn là người ưu tứ đến mức độ nào đồng thời thông qua những hành động thực tế bắt đầu nỗ lực từ bây giờ từng bước từng bước đi tới bến bờ thành công bí quyết thành công của harvard một doanh nhân tốt nghiệp harvard khi nói về kinh doanh thành công của mình đã dùng bốn chữ rất đơn giản làm ngay bây giờ tuy nhiên trong cuộc sống có rất nhiều bạn trẻ luôn thích chờ đợi và trì hoãn luôn có thói quen cho rằng phải đến thời gian thích hợp mới bắt đầu hành động thế nhưng thời gian lại không vì một mình bạn mà trôi qua chậm hơn nên chậm trễ chỉ khiến thành công c á c bạn ngày một xa hơn mà thôi vậy thì các bạn trẻ nên làm cách nào để khắc phục thói xấu trì hoãn chúng ta hãy cùng xem lời khuyên của giáo sư harvard đầu tiên chia nhiệm vụ lớn thành nhiều nhiệm vụ nhỏ sắp xếp theo thứ tự và ghi rõ thời điểm hoàn thành từng nhiệm vụ theo thứ tự thứ hai định ra kỳ hạn cuối cùng dù nhiệm vụ lớn hay nhỏ đều cần phải hoàn thành trong kỳ hạn này thứ ba phải phân chia rõ ràng nặng nhẹ cấp bách hay t h ô n g thả nếu để hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà đẩy lùi các nhiệm vụ khác thì không coi là trì hoãn thật sự mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ đều phải tưởng thưởng cho bản thân sự tưởng thưởng này không phải là vật chất mà là về mặt tinh thần chẳng hạn bạn có thể dành chút thời gian làm việc mình thích lập tức hành động chứ không chần chừ vì mệt mỏi châm ngôn truyền cảm hứng của h a r v a r d đừng bao giờ để việc hôm nay đến ngày mai con người ta khi làm việc khó mà tránh được tâm lý mệt mỏi nhưng lại không biết rằng mệt mỏi chính là nguyên nhân tạo nên thất bại sinh viên harvard h a m m ê học tập đồng thời hiểu được ý nghĩa của việc lập tức hành động họ không vì lịch học dày đặc nặng nề mà nảy sinh tâm lý mệt mỏi đây cũng là một chân lý tồn tại phổ biến nếu bạn trì hoãn và cảm thấy mệt mỏi vì công việc đang làm thành công sẽ không bao giờ đến bên bạn chúng ta đều đang theo đuổi thành công mà muốn thành công lại cần đến cơ hội và sự nỗ lực nếu chúng ta không có năng lực tạo ra cơ hội cho bản thân thì khi cơ hội xuất hiện chúng ta phải lập tức hành động không có tâm lý mệt mỏi dù lúc nào đang làm gì khi bạn bị cảm xúc mệt mỏi xâm chiếm lập tức hành động sẽ giúp bạn thoát khỏi tình huống khó khăn này từ chỉ trạng thái mệt mỏi hay kiệt sức burnout xuất hiện lần đầu tiên ở mỹ nó đã chỉ một loại phản ứng của cơ thể con người khi học tập và làm việc quá sức do cảm xúc tiêu cực sinh ra theo nghiên cứu của giáo sư tâm lý học của đại học harvard mệt mỏi là một dạng tâm lý tiêu cực tồn tại phổ biến trong xã hội hiện đại tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn đối với học tập công việc cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của con người nhân tố tâm lý tạo ra tình trạng mệt mỏi có rất nhiều chẳng hạn buồn bực sầu muộn phẫn nộ bi quan lo lắng đau đầu mất ngủ học tập làm việc không hiệu quả quan hệ xã hội căng thẳng nếu ở các bạn trẻ xuất hiện tình trạng này phải suy nghĩ kỹ xem phải chăng trong quá trình học tập và làm việc đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi chán chường đồng thời phải hiểu cách khắc phục hiệu quả nhất chính là lập tức hành động lấy lại tinh thần trường kinh doanh harvard luôn đề cao tinh thần lập tức hành động trong kinh doanh yêu cầu tất cả quản lý đều phải tập thói quen này khi cơ hội đến trước mắt phải lập tức hành động giáo sư trường kinh doanh từng nói với sinh viên rằng nếu các bạn muốn thành công hãy bắt tay làm ngay bây giờ trên thế giới này không ai cho không ai điều gì cũng chẳng có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống nếu bạn không chọn hành động ngay thì sẽ chẳng bao giờ thành công b i v i s sinh viên harvard đã có trải nghiệm thực tế sâu sắc về điều này thầy hướng dẫn nói với b e a v i s dù thế nào cũng phải nỗ lực khắc phục thói quen lười biếng r è n tập thói quen lập tức hành động để đạt được mục tiêu này b e a v i s bắt đầu thực hiện từ những việc nhỏ mỗi khi bản thân muốn trốn tránh một việc vặt vãnh nào đó b e a v i s liền tự nhủ phải bắt tay và làm ngay việc này không được để hình thành thói quen trốn việc nhờ ý thức này dần dần b e a v i s đã trở thành thói quen lập tức hành động dù việc lớn hay việc nhỏ trong cuộc sống hay trong học tập bé v i s đều có thể lập tức giải quyết mà không hề có chút cảm giác mệt mỏi nào có thể nói một phần tinh túy của trường kinh doanh harvard được thể hiện ở chính tinh thần khởi nghiệp như vậy cũng có nghĩa là để thực hiện được lý tưởng vĩ đại chúng ta cần tích cực hành động không nên xuất hiện tình trạng tâm lý mệt mỏi chán nản hãy thử nghĩ xem nếu năm ấy bill gates phát hiện ra cơ hội kinh doanh cực lớn từ máy tính mà không lập tức hành động chỉ mệt mỏi lười biếng thì chúng ta đã không thể bước vào thời đại của công nghệ thông tin bí quyết thành công của harvard thế kỷ 21 là thời đại siêu cạnh tranh vậy thì năng lực cạnh tranh của chúng ta đến từ đ â u giáo sư tâm lý học david c mark selkin nổi tiếng của đại học harvard nói với chúng ta rằng năng lực cạnh tranh trong tương lai đến từ khả năng hành động mà khả năng hành động lại bắt nguồn từ năng lực học tập nếu bạn muốn đạt được thành tựu lớn hơn trong thời đại cạnh tranh kịch liệt này thì phải có hành động quyết đoán và năng lực tự học mạnh mẽ làm thế nào để loại trừ tận gốc tâm lý mệt mỏi trong cuộc sống cũng như trong học tập của các bạn trẻ đây là điều đáng để chúng ta phải suy nghĩ giáo sư david c maxellan cho rằng các bạn trẻ nên làm những điều sau đầu tiên là nhận thức được năng lực và giá trị bản thân qua thành công trong quá khứ đồng thời phải hiểu thành công và thất bại không phải tiêu chuẩn tuyệt đối để đánh giá một con người cho dù là học sinh kém nhất lớp cũng có cơ hội đạt đến thành công thứ hai là xác định rõ mục tiêu bản thân hiểu đầy đủ về động cơ học tập không ngừng nhắc nhở chính mình phải hành động ngay lập tức như thế mới có thể thành công nhanh hơn Và cuối cùng, trong giờ học cũng như bên ngoài trường lớp hãy tận dụng nhiều cơ hội giúp thể hiện khả năng của bản thân để có được những trải nghiệm về thành công